thương thú n ừ n g hực đi cửa sổ xếp hàng mua phiếu Lưu Mỹ Vân liền đứng ở đại thụ phía dưới chờ nhân tiện sửa sang lại quần áo hôm nay muốn ra tới chơi nàng liền xuyên thân hồng ô vương áo đông vẫn là Ngô mẹ cấp làm mặc vào không chỉ có ấm áp còn một chút cũng không g ợ p m ạ trên cổ cũng vây quanh phía trước rời đi đoàn văn công thời điểm bạn tốt tống Hồng Anh cho nàng cái kia màu đỏ r ự c len sợi khăn q u a n cổ trên tay mang theo tiểu cô l ụ c quyển q u â n cấp đưa len sợi bao tay một chút không cảm giác được lạnh đặc biệt nhìn đến lục trường trinh tinh thần phân chấn đứng ở trong đám người khờ khảo cười chiều chính mình phất tay thời điểm nốc dạng nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đặc biệt tâm o a từ nơi đó đều nóng hầm hập may mắn bọn họ tới sớm mua phiếu đội ngũ không phải đặc biệt trường lục trường trinh thực mau mua hai trường phiếu lại đây sau đó lại mang lưu mỹ vân đi bên cạnh quốc doanh cửa hàng chọn d y trượt băng ngươi lần đầu tiên không dành lắm chúng ta mua cái loại này đơn giản lục trường trinh tầm mắt dừng ở trên kệ để hàng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 người liền chính mình có thể xoay quanh đi bộ, còn ngại hắn vướng bận nhi. Mỹ Vân, ngươi trước kia có phải hay không chơi quá a, như thế nào lợi hại như vậy? Lục Trường trinh khó có thể tin. Hắn từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, mới vài tuổi thời điểm liền đi theo trong đại viện tiểu đồng bọn tới thập sát hải trượt băng đao, kia cũng chưa thấy qua ai giống hắn t ứ c phụ nhi giống nhau học nhanh như vậy. Lưu Mỹ Vân thuần thục hoạt băng đao, bình tĩnh lừa dối, ngươi t ứ c phụ nhi ta chính là đoàn văn công múa dẫn đầu. Loại này chỉ cần nắm giữ hảo cân bằng cùng động tác yếu lĩnh, không có gì khó đi. Ân, t ứ c phụ nhi ngươi thật thông minh. Lục Trường t r i n h nhịn không được dựng ngón tay cái khen. Đặc biệt nhìn đến Lưu Mỹ Vân dáng người duyên dáng ở sân băng xuyên qua, tự do linh hoạt tiểu điệu thân ảnh, cùng cặp kia xuân giao động người con ngươi, người xem l u y ế n tiếp dịch mở mắt. Lục Trường t r i n h ánh mắt si ngốc đuổi theo Lưu Mỹ Vân, hai người ở sân băng vô cầu vô thuốc hoặc bằng đào, cũng không có cô ý n g h ỉ vai tại một khối, nhưng xem lẫn nhau ánh mắt. lại là tràn ngập ă n ý bên cạnh rất rất nhiều người trẻ tuổi đều nhịn không được đầu đi hâm mộ ánh mắt thanh dương ngươi xem nữ hài như kia lớn lên thật xinh đẹp còn có nàng băng đao hoạt đến t ặ c lưu a trong đám người mới vừa mặc vào giày trượt băng nam nhân thấy sân băng trung ương kia đạo tiểu lệ thân ảnh nhịn không được c h i ề u đồng bạn nói trần thanh dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chờ nhìn đến cặp kia ở trong n g ư c n g lặp lại xuất hiện quá vô số lần đôi mắt khi hắn thân thể cứng đờ mấy năm trước ở bộ đội cửa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 hơn nữa tử vừa rồi liền nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn tức phụ nhi xem lục trường trinh ánh mắt sắc bén đảo qua đi hỏi kiến an đây là ngươi bằng hữu ta biểu đệ trần thanh dương a khi còn nhỏ ta còn một khối chơi qua lý kiến an cũng phát hiện trần thanh dương xem lục trường trinh bên người kia nữ hài nhi nhập thần liền có điểm xấu hổ đem người kéo qua tới đơn giản giới thiệu sau cười hỏi lục trường trinh này ai a ta tức phụ nhi lưu mỹ vân lục trường trinh hỏi lý kiến an t r ừ n g lớn mắt chiều hắn dựng ngón tay cái chắc không được ngươi đem lão gia tử nhà ngươi tức giận đến chết khiếp, phi cùng tôn gia nháo bẻ cũng muốn cưới nhân gia, lợi hại. lục trường trinh bởi vì cưới vợ, đắc tội tôn gia sự, ở bọn họ vòng đã sớm truyền khai, mọi người đều rất tò mò, đến tột cùng đến là cái dạng gì nữ nhân, có thể làm lục trường trinh cùng bị người hạ hàng đầu dường như, loé hôn không nói, còn đem tôn gia cấp đắc tội cái hoàn toàn. các ngươi hảo, lưu mỹ vân đứng ở lục trường trinh bên người, cười cùng người chào hỏi. đối với đã từng chỉ vội vàng h i ế t quá liếc mắt một cái Trần Thanh Dương nàng cũng không có quên Tần Tiểu Nguyệt phát tiểu kiếp trước cùng Nguyên Chủ nhất kiến trung tình kết quả h ỏ a hoa còn không có sát ra tới Nguyên Chủ liền trước x u i x ẻ o n à n g đối cái này Trần Thanh Dương không gì cảm giác tuy rằng người lớn lên sắc thật rất tuấn tú thanh tú tuấn lãng nhưng này đều cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ thấy cũng giống như người xa lạ h ắ c h ắ c ngươi hảo a Lưu đồng chí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 ta không ý kiến, chỉ cần không sợ ngươi nhi tử nháo. các ngươi đều có hài tử lạp. Lý Kiến An vẻ mặt ngạc nhiên, thật sự là Lưu Mỹ Vân nhìn qua cũng không giống như là đã sinh hài tử người a. muốn Lục Trường Trinh không ở bên cạnh, hắn đều không cảm thấy người đã kết q u á hôn. vô nghĩa, ta nhi tử đều 3 tuổi. Lục Trường Trinh trắng người liếc mắt một cái. Lý Kiến An xấu hổ nhún vai, cũng là, nhân gia đều kết hôn đã bao lâu? kia không có việc gì, đem ngươi nhi tử một khối mang lên a. hiện tại ai mà không dịu r a r ắ t trẻ ngày mai liền ở nhà ta ngươi đừng leo cây à ta đem đại tráng bọn họ đều kêu tượng h lâu như vậy không gặp đại gia hảo hảo tụ tụ hành lục trường trinh cũng thực d ứ t khoát gật đầu vốn dĩ lý kiến an còn tưởng buổi chiều rán hảo huynh đệ một h ố i kết quả bị lục trường trinh vô tình đuổi đi lão gia tử ở nhà giúp mang h o a ta cùng ta tức phụ nhi thật vất vả có thể ra tới quá cái hai người thế giới ngươi cũng đừng chậm trễ ta thời gian ngày mai thấy lục trường trinh đem người lực hạ mang theo t ứ c phụ nhi liền rời đi sân băng. bọn họ ở sân băng chơi sáng sớm thượng cũng đủ rồi. t ứ c phụ nhi quá xinh đẹp, quá đáng chú ý. Sân băng người dần dần nhiều lên thời điểm. hắn liền rất không thích nam nhân khác tầm mắt nghỉ chân ở chính mình t ứ c phụ nhi trên người. đặc biệt lý kiến an cái kia biểu đệ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình t ứ c phụ nhi. lục trường trinh không lớn vui tiếp tục ở đàng t i ế m đ ố c chúng ta hiện tại đi chỗ nào a? lưu mỹ vân từ sân băng ra tới sau, thân thể còn nhiệt nóng hầm hập, liền chờ nam nhân ăn bài.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 xem xong điện ảnh ra tới, lục trường trinh lại mang nàng đi kinh thành cửa hàng bách hóa đại mua sắm. tức phụ nhi, ngươi chọn lựa hai thân xiêm y ì ta cho ngươi mua. lục trường trinh lôi kéo người đến trang phục quầy, vẻ mặt tân c ầ n lưu mỹ vân cao hứng rất nhiều, còn không quên hỏi, ngươi tiền t r ợ cấp không phải đều nộp lên sao? nào còn có tiền cho ta mua xiêm y l ì ta ăn Tết có thêm vào chợ cấp nam nhân sở sở cái. Óc, thật cẩn thận nói, cái kia không giao. tức phụ nhi ngươi nếu là sinh khí.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 vậy cái này trăng lên, lục trường trinh móc ra b ố phiếu cùng tiền đưa cho người bán hàng, người bán hàng xem nam nhân hảo phóng rộng rãi, cấp t h ứ c phụ nhi mua điều 3 5 l m váy, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đây chính là người khác một tháng tiền lương đều có, hơn nữa này váy từ mùa hè quải đến mùa đông, tổng cộng cũng chưa bán ra tới mấy cái, chính là lại vừa thấy lưu mỹ vân khóa lại hồng khăn q u ả n g cổ phía dưới kia trương làm nhân đấu k ỵ mặt, nàng cũng liền hiểu rõ, ai làm nhân r a lớn lên điệu bộ báo thượng đại minh tinh còn xinh đẹp đâu.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 ta cùng trường trinh kết hôn thời điểm ngài cấp sổ con cũng chưa động đâu ngài lại cho ta tiền đôi ta nhưng đều không mặt mũi l ạ c lưu mỹ vân nói gì cũng không thể muốn a lao gia tử của cải đều mau cấp t r ợ cấp xong rồi nàng nói gì cũng không thể lấy không chỉ có không thể lấy nàng còn cùng trường trinh thương lượng hảo đi thời điểm trộm cấp lao gia tử tiền mừng tuổi phong gối đầu phía dưới nhiều ít là cái hiêu kính lao gia tử thấy cháu dâu kiên quyết không chịu muốn cũng liền từ bỏ cười ha h ả mang theo chính mình tân g ũ tâm tình m ị mỹ đi b ồ ổ i tiểu tầng tôn chơi ngày hôm sau đi lý kiến an trong nhà tụ hội thời điểm lục trường trinh không chỉ có mang lên t ứ c phụ nhi còn đem chính mình ba cái nhi tử cũng mang lên không gì liền buôn h u y ễ n l o a đi theo hắn biết chính mình kia đôi phát tiểu còn có vài cái độc thân không kết hôn đâu hắn liền dẫn theo đi kéo thù hận lý kiến an bọn họ một đám người vừa nghe lục trường trinh mang theo t ứ c phụ nhi hải tử trở lại kinh thành thăm người thân muốn tụ thời điểm một cái đều sớm tới lý kiến an trong nhà ngồi canh thật vất vả. ở đại gia hỏa cộng đồng nỗ lực hạ một bàn nhiệt đồ ă n b ã i mãn không đủ, còn từ tiệm cơm quốc doanh đóng gói mấy cái món chính bưng lên bàn thời điểm. lục trường trinh mang theo lão bà hải tử mới rốt cuộc hiền thân. lục trường trinh, ngươi đem nhà ai hải tử mang đến. còn v ù n g mang ba lý kiến an mở cửa thời điểm đã bị ba cái mặc giống nhau như lúc con khỉ nhỏ cấp kinh ngạc ả ể dựng. hảo gia hỏa tam bảo t h a i còn đều tặc đáng yêu bạch béo bạch béo làm người nhịn không được tưởng n h t muốn ôm.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 nhưng này thình lình nhìn đến mấy năm không thấy lục trường trinh từ bộ đội thăm người thân trở về không chỉ có l á n h cái xinh đẹp làm người kinh diễm tiểu t ứ c phụ nhi còn có ba cái đáng yêu nhi tử ai có thể không hâm mộ ai có thể không đỏ mắt lao gia tử hôm nay có công tác bằng không ta liền ném trong nhà lục trường trinh mang t ứ c phụ nhi ngồi quá khứ thời điểm tam bảo thai đã bị bất đồng người ôm ở trên người treo đ ù a hoàn toàn liền cùng chiêu miêu đ ậ u cầu dường như lưu mỹ vân liền ngồi ở bên cạnh n h ậ t nhạt cười cũng không vạch trần hắn Huyễn Oa liền Huyễn Oa, còn cho chính mình ngủ. Tẩu tử, ngươi coi trọng lục ca nào điểm a? Hắn trước kia đối nữ hải nhi nhưng hung. Một cái tề nhĩ tóc ngắn, cười rộ lên có điểm điểm má lún đồng tiền cô nương, trong lòng ngực ôm béo đô đô đại bảo, nhịn không được tò mò hỏi Lưu Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân còn không có tới kịp nói đi, bên cạnh liền có người cười pha đám. Thôi vòng tròn lớn, ngươi còn để ý khi còn nhỏ cùng lục ca kỳ hảo, bị người h ẫ ấ n k h ó c lần đó đâu? t i u ta thôi tròn tròn. Miệng chó không khạc được nà voi.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 toàn thân lộ ra một cổ tử dứt khoát trực tiếp, nhưng nàng có đôi khi tâm tư cũng tinh tế, sợ Lưu Mị Vân nghĩ nhiều. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, Lưu Mị Vân không chỉ có một chút không nghĩ nhiều, còn sang sảng treo kẹo nói, kia hắn khi còn nhỏ là rất không nhận người đ ã i thấy. Thôi tròn tròn ánh mắt sáng lên, nháy mắt liền thích thượng lớn lên xinh đẹp, tính tình xem ra cũng hảo, nói chuyện cũng hảo p h ó n g không ngượng ngùng Lưu Mị Vân. Vì thế, hai người liền cùng nhất kiến như cố dường như ngồi một khối có nói không xong đề tài. thôi tròn tròn cấp Lưu Mỹ Vân giảng bọn họ này một vòng người khi còn nhỏ k i ế u sự Lưu Mỹ Vân liền cho người ta nói trên đảo Tam Bảo Thai sinh hoạt việc vật một ban người đều là Lục Trường t r i n h đã từng quen thuộc nhất tiểu đồng bọn Lưu Mỹ Vân nghe bọn họ chuyện xưa thật giống như chính mình cũng tham dự vào Lục Trường t r i n h ở gặp được nàng phía trước những cái đó năm tháng đơn giản thuần túy lại làm nhân tâm chỗ hướng chương 46 chương 46 ở kinh thành chơi mấy ngày Tam Bảo Thai cùng Lưu Bắc Văn đều có chút vui đến quên cả trời đất Phải đi về thời điểm, còn ốm lão gia tử đuổi không chịu buông tay đâu. Thẳng đến xe lửa tiếng còi nhất biến biến thúc d ụ c Tam Bảo Thai mới bị ba ba mụ mụ mạnh mẽ bế lên xe lửa. Lưu Mỹ Vân ngồi trên xe lửa thẳng đến xe lửa chậm rãi xử lý chạm đài, nhìn đến Lão gia tử cùng nô mẹ đứng ở trong đám người phất tay, k h ỏ e mắt đều lệ quang doanh doanh. Đặc biệt Lão gia tử, đầu tóc hoa dâm, thân ảnh đơn bạc đứng ở trong đám người càng thêm có vẻ cô tịch. Chờ thêm 2 năm bọn họ ba lại đại 12 tuổi. Ra cửa hảo mang một chút thời điểm, chúng ta nhiều trở về nhìn xem Lão gia tử đi. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Lục Trường Trinh gật gật đầu. Tam Bảo t h a i tuy rằng ở trạm đài ôm Lão gia tử đuổi không buông tay, chính là vừa đến lên xe lửa, Tam u y n h đệ lại vô tâm không phổi nên chơi chơi, căn bản không hiểu cái gì kêu nỗi buồn ly biệt. Lục Trường Trinh lại là thật sự có điểm cảm xúc hạ xuống. Lão gia tử mắt thấy tuổi cũng lớn, thân thể tuy rằng nèn lãng, nhưng thời gian tổng hội như nước chảy cực nhanh, bọn họ làm văn b ố lại không thể tại bên người bồi trong lòng tổng hội hổ thẹn lọt do áo ba lỗ lục tiểu bảo đồng học chân bỏ đến ba ba đầu gối mở to mắt to ngại thanh ngại khi nói ba ba kéo xú xú tiểu bảo nhưng nhớ kỹ mụ mụ giao nói muốn kéo xú xú liền kêu ba lục trường trinh muôn vàn u sầu cấp tiểu nhi tử ngâm phân tích ra hắn bất đắc dĩ bế lên tiểu bảo từ t ứ c phụ nhi trong tay tiếp nhận x í giấy liền hướng về đ ú t cờ kia đầu đi lưu mỹ vân ở thùng xe nhìn đại bảo nhị bảo hai anh em chính r ử a vào bọn họ tiểu cứu cứu trước mặt nghe tiểu nhân thư thượng chuyện xưa nhưng thật ra khó được nghe lời ngoan ngoãn xe lửa loảng xoảng loảng xoảng lắc lư đến tế tỉnh ga tàu hỏa thời điểm vừa ra chạm đài liền nhìn đến lục uyển quân ở bên ngoài chờ cô nãi nãi tam huynh đệ hiển nhiên này chơi một chuyến còn không có quên người nào qua đi liền làm lũng lục Lũ uyển quân cũng là đối tiểu mấy tiểu tử kia nghĩ đến đến không được ôm mềm một nãi đoàn tử còn không có cảm động vài giây tiểu bảo liền liền r ơ lên đầu đặc thiên chân tới câu Cô n ã i mãi, ngươi cấp tiểu bảo mang ăn ngon sao? Ngươi mới vừa ở xe lửa thượng không phải mới ăn hai cái trứng gà sao? Lưu Mỹ Vân sờ sờ tiểu bảo tròn trịa bụng, thật là phục, một trương miệng tưởng chính là ăn, chính là tiểu bảo kéo su su nha. Tiểu bảo vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Mỹ Vân một nẹn, g h lại nói, ăn kéo, kéo ăn, ngươi cùng heo con có gì khác nhau? Lại ăn, nàng nhưng ôm bất động, tiểu bảo cầm vừa n h ấ c sau khi tự hỏi tiểu lại â m tích cực nói, tiểu chứ là heo mẹ sinh. Tiểu Bảo là mụ mụ xin h nha. Lưu Mỹ Vân d ứ t khoát không nói. Tiểu Bảo thật thông minh. Lưu Uyển Quân nhịn không được cười. Cô n ã i n ã i ở trong nhà làm thịt viên. Đại Bảo nhị bảo Tiểu Bảo có nghĩ ăn a? Tưởng. Tam h u y n h đệ đồng thời gật đầu. Nghe thấy ăn ngon, từng cái Lưu Viên đôi mắt đều lượn g sâu kín. Cùng sói con thấy thì không sai biệt lắm. Không biết, con tưởng rằng bọn họ lần này không phải đi theo ba mẹ đi kinh thành, mà là đi chạy nạn. Lặn lội đường xa một chuyến, trở lại trên đảo trong nhà.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 bắt đầu huấn luyện bọn họ chính mình động thủ nhìn đến không cứ như vậy hướng đầu một bộ xuống chút nữa xả Lưu Mỹ v â n lên mặt bảo làm làm mẫu cho người ta bộ kiện viên lánh tiểu thu y ýe lúc sau lại cởi ra làm cho bọn họ chính mình nếm thử bởi vì mới mẻ Tam h i n h đệ nhưng thật ra cũng không không muốn đều bắt lấy chính mình tiểu thu y ýe nghiêm túc cùng mụ mụ học Đại Bảo Nhị Bảo tuy rằng quá trình gian khổ nhưng cuối cùng đều thành công nghe mụ mụ ôn nhu khen ngợi từng cái cảm giác thành tựu mười phần đến tiểu bảo châu đó, lại bởi vì đầu đại thu cổ áo tử tạm chắn thượng, không thể đi lên hạ không tới. mu mu, mau cứu cứu tiểu bảo! tiểu bảo dùng sức châu liên tiếp t ú n xả, cổ áo tử đem mặt đều tạm biến hình. đường xả lưu mỹ vân đem tay nhỏ c h ụ bay, phế sức lực cho người ta lộng xuống dưới. người xem người ăn nhiều như vậy, quần áo đều tiểu l ạ c ta m h u y n h đệ tiểu thu ý ỉ đều là năm trước mới mua, này qua cái năm trở về, tiểu bảo liền xuyên không được. tứ ngăn kéo tìm kiện tân cấp thay. Tiểu Bảo sờ sờ chính mình đầu to, khờ khạo n gây nô cười. Bên cạnh Đại Bảo Nhị Bảo cũng thò qua tới sờ Tiểu Bảo đầu. Ba cái mãi đoàn tử đại buổi sáng liền ôm nhau, ở trên giường đất vui sướng l ăn. Lưu Mỹ Vân giáo Tam h u y n h đệ chính mình mặc quần áo, ít nhất dùng một cái nhiều giờ. Thật vất vả hạ giường đất, lại bắt đầu dạy bọn họ đánh răng rửa mặt. Mới mẹ kính nhi một quá, Đại Bảo đầu tiên không vui, khăn lông hướng chậu rửa mặt một ném, mụ mụ tẩy. Tiểu gia hỏa dầu ít, đầu tiên đến Lưu Mỹ Vân trước mặt. một bộ tiểu thiếu gia bộ dáng chính Minh Tẩy về sau các ngươi đều chính Minh Tẩy nô n m ã i m ã i về nhà mụ mụ phải làm cơm còn phải cho các ngươi i ặ t đồ lo liệu không hết quá nhiều việc Lưu Mỹ Vân không thuận theo hắn mụ mụ nhị bảo chính Minh Tẩy Lục nhị bảo thích chơi thủy tẩy không rửa mặt tiếp theo đem trong bồn thủy x o à n x o ạ n sạch sẽ hắn mới cao hứng Tiểu Bảo vốn dĩ liền không thích rửa mặt rứt khoát sấn mụ mụ không chú ý trốn rất xa Lưu Mỹ Vân sáng sớm thượng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 Ngươi giúp ta nhìn xem này bao g ố i đẹp hay không đẹp, ta tính toán cấp hồng anh đ ư ơ n g tân hôn lễ vật. n ư n g nam nhân lộn sốt a y Lưu Mỹ Vân đem p h ủ n g tốt bao g ố i đưa cho hắn xem. Đẹp lục trường trinh ngữ khí có lệ lại vội vàng. Lưu Mỹ Vân trực tiếp hướng nam nhân trên eo một n i n h ngươi cho ta h ả o h ả o xem. Tê lục trường trinh lý trí thu hồi, ủy khuất ba ba nói, tức phụ nhi, ngươi xuống tay càng ngày càng nặng, ai kêu ngươi không nghiêm túc, không dám không nghe tức phụ nhi lời nói lục doanh trưởng.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 Tống Hồng Anh còn từ Du Tỉnh Đoàn Văn Công xuất ngũ, chuyển tới Thượng Hải nhà văn hóa công tác. Về sau liền phải Thượng Hải cắm dê a n r a Hai người lần này lại đây, Lưu Mỹ Vân rất vui vẻ. Tách ra lâu như vậy, nàng cũng rất tưởng tái kiến thấy lúc trước xuyên qua tới liền cho nàng rất nhiều ấm áp nữ h ả i nhi. Ân, tức phụ nhi, ngươi này đầu học gì đều đặc biệt mau. Lục Trường Trinh vẻ mặt s i hán dạng. Lưu Mỹ Vân nhịn không được mặt vi vi nóng lên, đẩy nam nhân một phen, tránh ứ ra, ta nấu cơm đi. Tức phụ nhi.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 Lục Trường Trinh từ ga tàu hỏa nhận được Đinh Chí t h à n h cùng Tống Hồng Anh hai vợ chồng thời điểm, còn chuyên môn một chút mua vài cái quả quýt đồ hộp về nhà hứng tức phụ nhi. Ta nói Lục Trường Trinh, ngươi mua nhiều như vậy đồ hộp làm gì? Các ngươi trên đảo không phải có cung tiêu x a sao? Chết trầm chết trầm, ngươi thiếu mua hai vải, giúp ta kháng túi hành lý không hảo sao? Ta này đại thật xa, đều là cho ai mang a? Đinh Chí t h à n h đối tượng h khiêng một bao tải hàng khô, tất cả đều là dựa theo nàng tức phụ nhi dặn dò trang. Mỹ Vân không thích ăn hoàng đ ả o đồ hộp. Lục Trường Trinh ôm tràn đầy một túi lưới đồ hộp, trả lời đến đúng lý hợp tình. Lục Doanh trưởng, người đối Mỹ Vân cũng thật hảo. Tống Hồng Anh thấy bạn tốt cảm thấy vui vẻ. Đinh Chí t h à n h ở bên cạnh không vui. Hồng Anh, ta cũng khá tốt n h a Tống Hồng Anh mặt đỏ lên, hờn d ô i chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, bước nhanh tránh ra. Đinh Chí t h à n h khiên g bao tải ở phía sau biên truy, hai người trên mặt rào rạt hạnh phúc tươi cười. Bên cạnh người đục lỗ nhìn lên.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 hâm mộ cảm thán, ngươi quả thực so trước kia còn xinh đẹp. liền ngươi nói ngọn, lưu mỹ vân cười nhéo nhéo mặt nàng, chạy nhanh trước vào nhà đi, ta cho ngươi băng dưa hấu. trong nhà, t a bảo thai cùng tiểu cứu cứu chính xếp hàng ngồi ở trong sân, một người trong tay phùng khối dưa hấu, ăn đến m ù i ngon. thật đ á n g yêu, tống hồng anh vẻ mặt hâm mộ, mũm m mũ. tiểu bảo gặm xong dưa hấu, trên người hiếm đeo cổ đã không thể xem, khuôn mặt nhỏ tay nhỏ tất cả đều là dưa hấu thủy, hồng diễm diễm khuôn mặt. giống hát tuồn con khỉ, c h ó t mũi còn dán mấy viên dưa hấu hạt, mụ mụ còn muốn, Lưu Mỹ Vân tùy tay lấy khăn cấp lau mặt, Tiểu Bảo sốt ruột nẹt r á n h không thuận theo không buông t h a mụ mụ còn muốn dưa dưa, ngươi đã ăn hai khối, ngươi nhìn xem ca ca cùng cứu cứu, một khối cũng chưa ăn xong, ngươi không được lại ăn, Lưu Mỹ Vân vô tình cự tuyệt, đem Tiểu Gia Hỏa câu lại đây, lau khô dưa hấu thủy, lại cấp thay đổi cái yếm đ e o cổ, Tiểu Gia Hỏa phết i miệng không tình nguyện. nhưng là xem mụ mụ sụ mặt phẳng phất muốn s i n h khí, đặc biệt ba ba lại về rồi, hắn cũng không dám nháo, chỉ phải mắt trông mong nhìn Kaka cùng tiểu cứu cứu ăn dưa hấu, bản thân ghé vào bên cạnh trang đáng thương, liền ngóng trông Kaka ca ca cứu cứu có thể cho hắn ăn một ngụm. thật đáng yêu, Mỹ Vân, ngươi thật hạnh phúc. Tống Hồng Anh bị ba cái tiểu đoàn tử man hóa, từ vào nhà k h ỏ e miệng tươi cười liền không đi xuống quá. Tiểu Bảo, A Di cho ngươi mang theo kẹo sữa. Tống Hồng Anh móc ra kẹo dụ hống. con ở mắt trông mong chờ hai cái c a k a đánh thưởng chính mình một ngụm dưa hấu lục tiểu bảo vừa nghe a j i có đường lập tức từ trên mặt đất đứng lên chân ngắn nhỏ hụ h ự chạy đến tống hồng anh trước mặt cái miệng nhỏ điểm điểm tê a di ngươi thật xinh đẹp tiểu bảo thích nhất k e o sữa quỷ tinh linh lại tham ăn tiểu bảo đâu đến tống hồng anh đuôi lông mày phi dương này còn không ngừng băng ghế thượng mặt khác hai cái đại bảo nhị bảo vừa nghe a di cấp đường dưa cũng không g ặ ả m thỏ qua tới liền cùng tiểu bảo giống nhau làm lung bắn manh mới trong chốc lát công phu liền đem tống hồng anh trong tay một bao đại bạch t h ỏ kẹo sữa cấp lửa đi hơn phân nửa chỉ là ôm ở trong tay còn không có hai phút đã bị mụ mụ cấp vô tình rút ra một người một viên khóc n á o n ó i một viên đều không có lưu mỹ vân trực tiếp đem tam h u y n h đệ đuổi rồi sau đó làm bác văn đem kẹo sữa thu hồi tới đinh trí thành cũng hiếm lạ tam bảo thai hai vợ chồng ngồi s ổ m trong viện thủy đều không r ả n h lo uống một ngụm hận không thể trực tiếp đem ba ôm hồi chính mình trong nhà đi đừng hâm mộ chờ hai ngươi chính mình sinh liền biết bên trong c h u a suốt quá trình. Lưu Mỹ Vân sai xử Lục Trường Trinh đi dọn băng ghế, mấy người dứt khoát liền ngồi ở trong sân ôn chuyện lên. Ta đây cũng hâm mộ. Tống Hồng Anh ngưỡng cảm, sang sảng tươi cười vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau. Hâm mộ ngươi tìm đinh đồng chí đi, đừng nhìn chằm chằm nhà ta này ba cái, chờ xem nhiều có người phiền thời điểm. Lưu Mỹ Vân treo kẹo nàng. Tống Hồng Anh mặt đỏ lên, dẫn Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái. Lão Bằng Hưu gặp mặt, luôn có nói không xong nói. Buổi tối Lưu Mỹ Vân cùng Tống Hồng Anh ngủ một phòng nói chi kỷ lời nói, Lục Trường Trinh còn lại là cùng Đinh Chí Thành ở trong sân ăn đồ nhắm rượu, cũng cho tới sau nửa đêm mới đi phòng chờ khách ngủ. Chờ Bồi Tam bảo thai chơi Mẹ h ư ớ n g ngủ, Tống Hồng Anh ôm Lưu Mỹ Vân cánh tay, k h ỏ e miệng điểm điểm cười, Mỹ Vân cảm ơn ngươi, cảm tạ ta gì? Lưu Mỹ Vân biết rõ cố hỏi, ngươi nói gì? Tống Hồng Anh nhìn ra nàng là cô ý, liền k h ắ p nàng cánh tay một chút, ta cảm thấy chính mình hiện tại nhưng hạnh phúc. vậy là tốt rồi lưu mỹ vân cũng không khách khí néo néo h trên mặt nàng trẻ con p h ì nếu là đinh đồng chí về sau khi dễ n g ư ơ i người nhưng đừng buồn ta thu thập không được hắn làm lục trường trinh giúp đỡ thu thập hắn mới không dám khi dễ ta đâu tống hồng anh vẻ mặt đ ấ t ý. lưu mỹ vân xem nàng này trên mặt tàng không được ngậm nhị trong lòng cũng cao hứng đinh trí thành tương thân như vậy nhiều lần không phải cái này không thích hợp chính là cái kia trúng mắt lưu mỹ vân lúc trước cấp hai người liên hệ phương thức thời điểm cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái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 liền thay đổi chủ ý, tống hồng anh khuôn mặt nhỏ chôn ở trong chăn, ôm ôm cười chiều lưu mỹ vân nói, lưu mỹ vân t h ổ i dầu hòa đèn, nhịn không được nói, chủ ý đừng sửa như vậy sớm, ngươi còn ở trên đảo ngốc hai ngày, ta đem bọn họ ba cho các ngươi mượn hai vợ chồng luyện luyện tập, chờ ngươi quá hai ngày lại nói lời này cũng không m ư ợ n tống hồng anh vẻ mặt khó hiểu, còn không có đem bạn tốt đ ư ơ n g hồi sự, nhưng chờ cùng tam bảo thai sớm chiều ở chung hai ngày về sau, đinh trí thành liền t r ư ớ c chịu không nổi. nhìn đến trong viện Tam h u y n h đệ đuổi theo Tiểu Hắt mãn nhà ở chạy cùng ba cái thổ phỉ dường như đem đường nhỏ hai bên Thảo rút một cây không dư thừa, bùn làm cho mãn viện không nói, còn đem Thảo hướng Tiểu Hắt trong ổ ném, phi tốn Tiểu Hắt làm ăn cỏ. Hắn trộm đem Tống Hồng Anh kéo đến một bên, thấp giọng nói, tức phụ nhi, hai ta về sau vẫn là sinh một cái là được, này cũng quá d i ạ người, ta thượng đại ca đêm cũng chưa như vậy mệt quá. Tống Hồng Anh chần chờ vài giây, cũng gật đầu.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 cũng không n g h ĩ không cơm ăn, lục trường trinh một phen cho người ta x c h lên, ta còn tưởng đổi cái nhi từ đâu, đổi cái không như vậy có thể ăn, nói chuyện không như vậy làm giận. đại bảo nhị bảo tiểu bảo ngoan a, các ngươi ngoan ngoan đi nhà trẻ, trở về mụ mụ cho các ngươi làm tốt ăn, đốn đốn có thịt. lưu mỹ vân bắt đầu dụ h ố n g mụ mụ gần người, nhị bảo mới không mắc lửa, hắn chạy đến phòng bếp, bỏ lên trên băng ghế xem tủ bắt trống chân rổ, liền nói trong nhà không thịt làm. Mụ mụ ngày mai đi cùng Tiêu Sa mua Lưu Mỹ Vân đem nhị bảo ôm xuống dưới, mí mắt thằng n h ẻ cảm giác càng lớn càng không hảo lừa dối. Đại Bảo chơi trong tay xếp gỗ khối, một chút q u c t c ư ờ n g ta đây cũng không đi, trừ phi mụ mụ ngươi cùng ta cùng đi nhà trẻ. Nhà trẻ là t i ể u Bằng h ữ u đi địa phương, mụ mụ là đại nhân, không thể đi. Lưu Mỹ Vân nhẫn m ạ i tính tình hướng dẫn từng bước. Đại Bảo nhăn lại tiểu mày, kia nhà trẻ vì sao còn có Lão sư a? Lão sư không phải đại nhân sao?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 Lưu Mị Vân cho bọn hắn ba một người phụng cái vị con cặp sách, dùng cơm tiêu chuẩn cũng đề cao tới rồi đốn đốn cấp thịt n ô n g nỗi, còn mỗi ngày giảng chuyện kể trước khi ngủ thời điểm cấp tẩy não. Mỗi ngày bị tẩy não Tam h u y n h đệ, rốt cuộc từ lúc bắt đầu bài xích đến tiếp thu, sau đó bắt đầu hưng phấn, đều nóng g t r ô n g muốn bối t h ư ợ n g tiểu cặp sách đi nhà trẻ chơi. Thật vất vả chờ đến khai giảng hôm nay, Lưu Mị Vân cùng Lục Trường Trinh là gấp không chờ nổi đem Tam Bảo Thai đưa đến nhà trẻ cửa. Vốn dĩ trước một đêm nói đến h à o hảo. hảo. nên làm tư tưởng công tác cũng đều làm chính là đang lúc Lưu m ị Vân đem Tam h u y n h đệ giao cho Lão sư chuẩn bị rời đi thời điểm Đại Bảo đột nhiên đổi ý c h á n h thoát Lão sư xông tới ôm Lưu m ị Vân ùi tinh ánh dịch thấu nước mắt hạt châu liền từng viên c h i ề u hạ tạm mụ mụ ngươi không cùng chúng ta cùng nhau thượng nhà trẻ ta cũng không cần đi Tam Hinh đệ nhất dính mụ mụ chính là Đại Bảo nhị Bảo tiểu Bảo hai anh em vừa thấy c a c a ôm mụ mụ khóc cũng đều không vui thương tâm phát lại đây hoa hoa khóc lớn đ e m tối hôm qua đáp ứng sự tình quên đến không còn một mảnh. Sáng sớm thượng, hai vợ chồng lại ở nhà trẻ cửa bắt đầu h ố n g hài tử. Chương 4 7 chương 4 7 Đại Bảo, ngươi tối hôm qua như thế nào đáp ứng mụ mụ? Tiểu cặp sách cũng bối, thịt cũng ăn, ngươi xem vương thẩm thẩm r a điểm điểm tỷ cũng ở đâu? Các ngươi là nam tử hán, còn khóc? Đợi lát nữa điểm điểm tỷ khẳng định c h ê cười các ngươi. Đại Bảo khóc đến thương tâm, mới không để ý tới gì điểm điểm tỷ, hắn chính là không nghĩ rời đi trong nhà, không nghĩ rời đi mụ mụ. nhưng thật ra bên cạnh nhị bảo tiếng khóc thoáng nhỏ điểm, còn híp mắt con mắt lặng lẽ hướng điểm điểm bên kia xem. Lục Trường Trinh nghe tiếng khóc, một cái đầu hai cái đại, hắn lại không có Lưu Mị Vân như vậy có kiên nhẫn, ngồi s ổ m xuống thân mình vừa định đem người câu ở trước mặt hảo hảo giáo dục, kết quả nhị bảo tiểu bảo giống như biết dường như, đều ghét bỏ ngông nhỏ vốn é o gắt gao l a y mụ mụ đ u i còn không quên chừng thần cha liếc mắt một cái, thật giống như Lục Trường Trinh là kia muốn trộm h à i tử t ặ c dường như. Lục Doanh trưởng, nhà ngươi này ba cái không chịu đi vào. bên cạnh vương tú anh cùng lão sư đánh xong tiếp đón tìm tiếng khóc liền nhìn đến bên này một mảnh náo nhiệt ba cái tiểu tử tiếng khóc lên xuống h ậ t phồng đặc biệt nhà bọn họ nuôi nâng đến hảo kia dọn g một cái tái một cái thật thật là có đủ nháo người t ậ u tử làm ngài xem c h ê cười bị con thứ ba ghét bỏ đứng ở một bên bó tay không biện pháp lục trường trinh biểu tình có chút bất đắc dĩ lưu mỹ vân ôm ba nhi tử từng cái khóc đến nước mắt nước mũi r à ằ n g rùa nàng lại phải cho sát lại phải cho hống còn phải cho khuyên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 ở trắng non tiểu cánh tay thượng nhanh chóng vẽ một con giản dị n h i đồng biểu nhấn m ạ i tính tình hống ngươi xem chờ cái này c h â m chuyển tới nơi này thời điểm mụ mụ liền tới tiếp ngươi có phải hay không thực mau đại bảo sáng lấp lánh con ngươi nhìn chăm chăm đồng hồ hơn nửa ngày phát ra nghi ngờ mụ mụ chính là nó bất động à nhất thời không chuẩn bị tốt lưu mỹ vân thiếu chút nữa bị tích cực nhi đại nhi tử hỏi càng trụ vội lại nói cái này phải đợi ngươi đi vào nhà trẻ mới có thể động hơn nữa nó động thực mau ngươi muốn không nhìn thấy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 rốt cuộc không tình nguyện gật đầu, vì sợ Tam h u y n h đệ nháo, Lưu Mỹ Vân dùng đồng dạng lý do thoái thác, cấp nhị bảo Tiểu Bảo trên cổ tay cũng vẽ giống nhau như lúc đồng hồ. Nhị Bảo Tiểu Bảo nhưng thật ra dễ dàng hống, hơn nữa xem c a k a không khóc, cũng nguyện ý ngoan ngoãn đi theo một khối đi nhà trẻ. Hai vợ chồng thật vất vả nhìn Tam Bảo thai bị lao sư nắm, ba bước quay đầu một lần vào nhà trẻ, nhưng tính có thể ngừng nghỉ một lát, thả lòng lại Lưu Mỹ Vân cảm giác bên thai phảng phất còn quanh quẩn Tam u y n h đệ khóc n á o thanh. bọn họ ba chính là quá dính ngươi lục trường trinh như mày cảm thấy nhà mình này ba cái độc lập tính còn chưa đủ xem này sáng sớm thượng đưa nhà trẻ tới không ít có mấy nhà hài tử tiếng khóc có thể so sánh nhà hắn này ba cái đại lại còn có có thật nhiều so tam bảo thai tuổi còn nhỏ hài tử mới hai ba tuổi người đều có thể ngoan ngoãn đi nhà trẻ nốc cũng liền đầu mấy ngày chờ bọn họ thích đứng thì tốt rồi lưu mỹ vân đau đầu về đau đầu nhưng tâm thái còn không có băng Kiếp trước nàng không phải không thấy quá cha mẹ mang theo hoa thượng nhà trẻ, hai tử khóc nhau cuối cùng đem đại nhân cấp chỉnh hỏng mất cảnh tượng. Nhà nàng này ba cái tuy rằng làm ở mỹ điểm, nhưng cũng so k h ẳ n cả giọng trên mặt đất lăn lộn cái loại này cường một chút. Lưu Mỹ Vân cũng không biết, trong bất chi bất giác, nàng đối Tam Bảo t h a i chờ mong đã từ giống bọn họ tiểu cứu cứu như vậy ngoan ngoãn nghe lời, hạ thấp không ở trên mặt đất lăn lộn. Bị mụ mụ dùng một con đồng hồ hống tiến nhà trẻ Tam Bảo t h a i vừa đến xa lạ hoàn cảnh. nhìn đến như vậy nhiều cùng tuổi tiểu đồng bọn cũng liền vừa mới bắt đầu ngượng ngùng trong chốc lát trong chốc lát náo loạn hai tiếng mụ mụ chờ không bao lâu thích đứng sau liền bắt đầu thả bay tự mình điểm điểm ngươi xem ta mụ mụ cho ta tay mới biểu nhị bảo nhìn đến điểm điểm từ trước mặt đi qua n h ị n không được liền theo sau khoe ra ngươi cái này là giả so tam bảo t h a i đại một tuổi điểm điểm không lưu tình chút nào chọc thủng thật sự nhị bảo không phục ngăn đón điểm điểm cử tiểu cánh tay làm người nhìn kỹ chu điểm điểm không chỉ có nhìn kỹ, còn lấy nước miếng c ấ p xoa, ngươi xem, giả đi, lừa tiểu hải nhi, ca ca ta cũng cho ta h ỏ a quá. nhị bảo n g â y n g ố c nhìn mụ mụ đưa chỉ còn lại có nửa thanh đồng hồ, bĩu môi vừa muốn khóc, điểm điểm tay mắt lanh lẹ, một cái tắt đem miệng cất che lại. n ế u mày nói, ngươi đừng khóc l ạ m ta một lần nữa cho ngươi h ỏ a một cái, ta cũng sẽ. không đợi nhị bảo đáp ứng, điểm điểm từ nhỏ cặp sách móc ra chính mình c ó màu, c ấ p nhị bảo một khác cái cánh tay bắt đầu hòa biểu. bên kia. Tiểu Bảo mắt sắc Nhi thấy trong một góc có cái Tiểu Muội Muội ở trộm ăn cái gì, hắn đi qua đi, nuốt nuốt nước miếng, t ò mò hỏi, Muội Muội, ngươi ăn gì à? Ta dùng cái này cùng ngươi đổi có thể chứ? n h ị b ả o móc ra quần túi, hắn trộm giấu đi trái cây đường, mắt thèm nhìn c h ầ m c h ầ m Muội Muội trong tay Trường đ i ề u hắn trước nay chưa thấy qua đồ ăn vặt. Tiểu Muội Muội nhìn đến n h ị Bảo trong tay ngũ thải ban lan trái cây đường, mắt sáng rực lên liếc mắt một cái, lại không gật đầu, chỉ sau này trốn tránh, có điểm điểm sợ hãi.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 ta nhưng quá thích đứng, lưu mỹ vân tâm tình mỹ mỹ đều hận không thể thời gian quá chậm một chút tam tiểu tử ở trường học có thể nhiều chờ lát nữa, nơi nào sẽ không thích đứng, tẩu tử, ngươi đem kia đậu phộng cũng cho ta s ư n g một cân, nô quế phương không núp đích, đậu phộng nhà ta có, vẫn là quê quán gửi tới, hương vị so này hảo, ngươi muốn ăn ta buổi chiều cho ngươi lấy là được, đừng hoa kia tiền tiêu b ổ n g phí, tẩu tử ngươi như n g đừng, ta về nhà nấu đậu phộng cấp trường trinh làm đồ nhắm, hạ trong nồi đều một cái mùi vị. Ngươi trực tiếp cấp x ư ơ n g một cân đi, chạy nhanh. Mấy năm nay Nhật Tử dần dần hảo quá, liền n ô Quế Phương trong nhà từ dư giả sau, đều không cần lại uống cháo loãng cả bắp mặt bánh bột nô. Bắt đầu cách tam kem có thể ăn đại bạch cơm, một cân đậu phộng mà thôi, lại không hưởng bao nhiêu tiền phiếu. Lại cho ta lấy hai bình nước có ga nhi đi. Hảo hảo hảo, ta đây liền cho người x ư ơ n g n ô Quế Phương thấy Lưu Mỹ vân thúc dụ, liền g ư ờ i cho người ta x ư ơ n g đậu phộng lấy nước có ga. Xách theo thu hoạch tràn đầy một rổ. Lưu Mỹ Vân về đến nhà cũng không vội mà động, nghỉ ngơi một lát, trước cấp tiểu hắc quy thủy, sau đó ở trong sân hoạt động gân cốt. Ngày thường làm ở mỹ nhà ở, lần này thanh tịnh lên, trừ bỏ thoải mái cùng hưởng thụ, thật đúng là không khác dư thừa cảm thụ. Nếu là có sản phẩm điện tử, Lưu Mỹ Vân quả thực hận không thể tới hai thành trò chơi, hoặc là truy cái phim truyền hình chúc mừng. Lục Trường t r i n h đi bộ đội xử lý xong sự tình, sớm cơ xe đạp về nhà tính toán cùng tức phụ nhi một khối đi nhà trẻ tiếp Hải Tử, còn không có tiến sân. liền nghe thấy nàng t ứ c phụ nhi vui sướng tiếng ca, Lưu Mỹ Vân nằm ở sân lạnh g h ế một bên xem báo chí, một bên uống nước có ga, bên cạnh ghế đầu thượng Hải thả một mâm cắt xong rồi dưa hấu cùng nấu đậu phộng, Tiểu Hắc nằm ở nàng gót chân trước, chính híp mắt ngủ gần. Một người một c u tránh ở dưới bóng cây, Hảo không thích ý. Lục Trường Trinh k h ỏ e miệng tươi cười g ợ i lên, lặng yên không một tiếng động đi qua đi, nhịn không được ở t ứ c phụ nhi bên môi hôn một cái, điểm điểm quả q u ý vị, trực tiếp ngọt đến nhân tâm đế. Làm gì a?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 Dù sao bọn họ còn có trong chốc lát mới tan học, chính ngươi không tay ha Nói là như thế này nói, nhưng Lưu Mị Vân tay vẫn là duỗi mâm hút nắm đậu phộng, từng viên c ấ p lột, từng viên tắc nam nhân trong miệng. Hai vợ chồng ở trong sân n h ị b a i em một hồi lâu, vừa nói vừa cười, mau đến giờ nhi mới đơn giản thu thập tiếp theo khởi hướng nhà trẻ tiếp hải tử. Vốn dĩ nhà trẻ cũng quản hai bữa cơm, nhưng Lưu Mị Vân biết nhà mình này ba cái từ nhỏ thức ăn khai đến liền cùng con nhà người ta không giống nhau. này đột nhiên ném đến thực đường đi ăn nồi to cơm bảo không chuẩn buổi sáng sẽ không chịu lại đi đặc biệt đại bảo kia bắt bẻ tính tình cửa tiếp hải tử về nhà ăn cơm gia trưởng cũng không rất nhiều lưu mỹ vân cùng lục trường trinh không chờ bao lâu l ã á o sư liền mang theo giữa trưa phải về nhà ăn cơm tiểu bằng hữu bài đội ra tới nha n à n g đại bảo nhị bảo tiểu bảo xếp hạng trước nhất đầu một cái đắp một cái bả vai con vịt con cặp sách nghiêm túc nghe l ã á o sư nói chuyện không xảo cũng không náo khó được ngoan ngoan đến kỳ cục quả nhiên sao ở nhà có việc không việc k ê u mẹ tới rồi trường học còn không đều đến ngoan ngoãn nghe l a o sư lời nói Lưu Mỹ Vân nhìn nhà mình ba cái tiểu t ệ tử cũng liền mới vui mừng mấy chục giây Đại Bảo nhị bảo Tiểu Bảo vừa thấy tới cửa m ụ m ụ thân ảnh đều tranh nhau ra bên ngoài chạy l a o sư ở phía sau k ê u cũng mặc kệ từng cái đều cùng bay lồng sắt gà con dường như trốn tránh l a o sư hướng m ụ m ụ bên người p h á Mụ m ụ n m ụ m ụ m ụ Tam Minh đệ cùng cái tiểu đạn pháo dường như vọt tới Lưu Mỹ Vân trong lòng g ự c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 Liếm liếm đầu lưỡi nhỏ cũng không cùng mụ mụ nháo nước có ga gấp không chờ nổi từ nhỏ bằng ghế trên dưới tới ngoan ngoãn đi theo cô m ã i m ã i đi tẩy tay nhỏ duy độc đại bảo không r ê n một tiếng liền ôm mụ mụ đuổi không buông tay khuôn mặt nhỏ nhăn thực không vui đại bảo như thế nào làm lưu mỹ vân đem người bé lên tới 4 tuổi h i tử bởi vì dinh dưỡng cùng đến hảo so trên đảo mặt khác cùng tuổi hải tử vóc người đều cao một ít lưu mỹ vân hiện tại ôm bọn họ từng cái con hành lâu rồi liền có chút cố hết sức. Đại Bảo g o i ngón tay đầu, ôm mụ mụ cổ, ôm ồ m nói, mụ mụ, nhà trẻ không hảo chơi. Đại Bảo không nghĩ đi, ngươi mới đi nửa ngày, chờ nhận thức Tân bằng hữu liền hảo chơi Lưu m ị Vân vỗ nhẹ bối c h ấ n An. Đại Bảo tưởng cùng mụ mụ chơi. Đại Bảo g i u miệng, một bộ tiểu đáng thương d giả vườn tiểu cánh tay, hơn nữa mụ mụ ngươi gần người, cái này đồng hồ là giả, căn bản chuyển bất động. Vậy ngươi xem, mụ mụ cái này xoay a. Đến 12 nơi này, mụ mụ liền đi tiếp Đại Bảo về nhà. Lưu Mỹ Vân đem chính mình cánh tay thượng, vừa rồi về nhà họa thượng cùng Đại Bảo cùng k h o ả n Nhi đồng đồng hồ lộ ra tới. Tuy rằng buổi sáng s ố t ruột, bất đắc dĩ lừa h à i Tử, nhưng Lưu Mỹ Vân cũng không quên cho chính mình chuẩn bị điều đường lui. Liên sợ gặp được trường hợp này, Đại Bảo ôm mụ mụ cánh tay nhìn kỹ, nhìn đến mụ mụ trong tay cùng chính mình giống nhau như lúc đồng hồ. Nửa ngày sau trên mặt rốt cuộc không có như vậy mất mát, ôm mụ mụ cổ, ngại thanh m ạ i khí lại thiền chân hỏi, mụ mụ. vậy ngươi đợi lát nữa có thể hay không một lần nữa giúp ta h ỏ a một cái, ta cái này bị nhị bảo làm dơ, đương nhiên có thể a. Lưu Mỹ Vân hôn hôn hắn đầu nhỏ, chỉ vào chính mình đồng hồ nói, buổi chiều, chờ mụ mụ cái này trâm chuyển tới năm thời điểm liền đi tiếp ngươi, trở về còn cho ngươi làm t ị ì ăn. vậy được rồi. Đại Bảo tuy rằng không tình nguyện, nhưng xem ở mụ mụ như vậy ôn nhu thân thân chính mình, hơn nữa một bàn đều là ăn ngon phân thượng, m i ễ n c ư ỡ n g gật đầu. Lưu Mỹ Vân bên này h ố n g Đại Bảo. t i ê u đầu l c u Uyển Quân lại phí lực khí chính cấp nhị bảo đánh xà phòng tẩy cánh tay, đều xoa đã nửa ngày. Tiểu cô, sao đây là? Lưu Mỹ Vân lôi kéo Đại Bảo qua đi, thấy mãn chậu nước bẩn liền tò mò. Ngươi xem nhị bảo này cánh tay. l ụ c Uyển Quân biểu tình bất đắc dĩ đem nhị bảo cánh tay nâng lên tới, chỉ thấy tay háo phía dưới, nhị bảo b ụ bấm tiểu thị t cánh tay thượng, tất cả đều là t ừ n g đạo bút màu nước, so quỷ vẽ bừa còn khó coi, họa đều nhìn không ra gì ngoạn ý nhi. Nhị bảo, này ai cho ngươi họa a? Lưu Mỹ Vân quét mắt, khoe miệng co giật. Điểm Điểm, Lục Nhị bảo Ninh cánh tay, còn không vui cô nãi nãi cấp tẩy đ ầ u Khôn u mặt nhỏ suốt ruột, cô nãi nãi, ngươi đừng cho ta lộng r ớ t Điểm Điểm nói còn không có h ỏ a xong đâu. Lục u y ề n Quân, tính, tiểu c â u ngươi xoa không xong cũng đừng xoa, đợi chút c ơ m lệnh. Lưu Mỹ Vân sờ sờ nhị bảo n g ố c đầu dưa, trong lòng là lại tức vừa buồn cười. Cấp đại bảo rửa tay, mang hai huynh đệ về phòng ăn cơm, kia đầu tiểu bảo cũng đã ngồi ở ba ba bên người. ăn vài cái t ô m thị ba ba ta còn muốn tiểu bảo trong miệng nhai còn không có nuốt xuống liền thúc giục lục trường trinh một khắc không ngừng cấp tam huynh đệ trong chén lột t ô m thị tức t giận nói có việc nhi ta chính là thân cha không có việc gì chính là cha kế đúng không ba ba gì là cha kế nhị bảo ăn t ô m thị t vẻ mặt ngây thơ lục uyển quân quăng lục trường trinh một cái tác đừng ở hài tử trước mặt hồ liệt liệt lục trường trinh n ĩ u môi trộm nhìn mắt hắn tức phụ nhi tưởng cầu a n ủi.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 cùng bọn đệ đệ cùng đi nhà trẻ nghỉ ngơi hai cái nửa ngày nhị bảo cùng tiểu bảo còn lại là hoàn toàn thích đứng sau mỗi ngày không cần lưu mỹ vân thúc giục chính mình liền từ trên giường bỏ dậy con tiểu cặp sách không kiên nhẫn chờ cọ sát đại bảo ca lưu mỹ vân dần dần yên lòng mỗi ngày đến giờ đưa hải tử đi nhà trẻ đến giờ đi tiếp ở nhà muốn làm việc làm việc nhi không nghĩ làm việc nhi liền chính mình lười nhác để lại cho lục trường trinh buổi tối trở về làm liên tiếp qua mấy ngày thấy tam bảo thai cũng chưa lại làm ở m ỹ sau trong nhà đều lơi lòng u ố n g dưới, cảm thấy cuộc sống này nhưng xem như thượng quý đạo. nhà trẻ đều đi, về sau tiểu sơ cao trùng kia cũng là nháy mắt sự. khá vậy liền hôm nay, lưu mỹ vân ở nhà chính giặt quần áo thời điểm, trường học l a o sư vội vàng chạy tới, vẻ mặt nôn nóng nói cho nàng, lưu đồng chí, mau đi bệnh viện, nhà ngươi tiểu bảo xảy ra chuyện lạ. xa phòng đông một tiếng rất trong buồn, lưu mỹ vân đầu g ó c o n một tiếng, chân s o đầu g c phản ứng mau, trực tiếp liền hướng bệnh viện chạy, trên đường hỏi kia l i o sư. nhà ta tiểu bảo làm sao vậy? không biết ta lại đột nhiên kêu đau bụng đau đến h o a h o a khóc lớn, đem hải tử đều d o a chúng ta liền chạy nhanh hướng bệnh viện đưa, lại vội lại đây thông chi gia trưởng. trên đảo nhà trẻ mới vừa tổ chức, lão sư cũng là từ bên ngoài điều tới. nhà trẻ đều là gia đình quân nhân hải tử, bọn họ cũng không dám qua loa, từng cái đều tiểu tâm trong t r ừ n g tiểu bảo sáng sớm thượng còn không có chuyện này, cùng trong lớp hải tử chơi đến hào h ả o kết quả làm trò chơi thời điểm đột nhiên ô m bụng kêu mụ mụ. không chờ bọn họ qua đi, tiểu gia hỏa liền đau đến x ú c trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. đừng nói hài tử, đem lão sư đều dọa nhảy dựng. tam bảo thay mặt khác hai cái, thấy đệ đệ như vậy, cũng là hoa hoa khóc lớn. trường hợp trong lúc nhất thời loạn đến có điểm mất k h ố n g chế. chương 48 chương 48 lưu mỹ vân vội vã đuổi tới bệnh viện, thẳng đến nhi khoa phòng khám bệnh, nhìn đến lục uyển quân ôm tiểu bảo đang ở trích, mụ mụ ô ra, tiểu bảo nhìn đến mụ mụ.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 chúng ta liền cái này mấy cái lão sư chỉ có thể chiếu cố cái đại khái, có đôi khi gặp được h à i tử khóc nháo, thật không thể thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm mỗi cái h à i tử. dù sao theo ta nhìn đến, tiểu bảo ngày thường ở trường học tuy rằng r a điểm, nhưng là nhân duyên thực hảo, mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu h à i nhi thích đi theo hắn phía sau chơi, nhưng là trung gian có hay không ăn mặt khác tiểu bằng hữu mang đến đồ ăn vặt, này ta thật không dám bảo đảm, đến trở về hỏi lại hỏi mặt khác lão sư có hay không thấy. Lưu Mỹ vân gật gật đầu.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 Lưu Mỹ Vân tiếp nhận tới vừa thấy, giữa mày cũng đi theo n h í u chặt, đ ể thấp thanh âm nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Bảo, đây là ngươi ăn. Tiểu Bảo giúp vào mụ mụ trong lòng ngược bụng bụng khó chịu đến rớt nước mắt, nghe thấy mụ mụ hỏi, mắt to t ê t ê đem nước mắt hạt châu t ê x u ố n g dưới, mới có k h í vô lực gật đầu, â n một tiếng. p h ò n g t r ừ n g chính là loạn ý nhi này ăn nhiều, như vậy nặng, không dễ tiêu hóa. Lục Uyển Quân khẽ thở dài, cũng không cần p h ò n g t r ừ n g Tiểu Bảo điếu bình quải một nửa, bụng lại n h á o lên. khó chịu đến ở m ụ m ụ trong lòng n g ự c thẳng hừ hừ sau đó trực tiếp phun ra nay vừa phun nhìn trên mặt đất cạn còn có gì không rõ tham ăn quỷ lục tiểu bảo bởi vì ă n v ụ n g khoai lang khô tiến bệnh viện liên tiếp v à i thiên đều có thể không cần đi nhà trẻ đại bảo nhị bảo vốn dĩ cũng không nghĩ đi chính là đều lưu tại trong nhà lưu m ị vân lại muốn chăm sóc tiểu bảo khẳng định cố bất quá tới đã bị bọn họ cha hạ tử mệnh lệnh không đi nhà trẻ cũng có thể đi theo cô nại nại đi bệnh viện lốc hai huynh đệ vừa nghe muốn đi theo cô m ã i n ã i đi bệnh viện kia còn không bằng đi nhà trẻ đâu mỗi lần cùng cô m ã i n ã i đi bệnh viện v ă n p h ò n g chơi đều có không quen biết thuốc thúc cá gì tiến vào niết mặt bọn họ lao không vui biết tiểu bảo là ăn khoai lang khô cho chính mình ăn thành viêm dạ dày cấp tính về sau lục trường trinh đưa đại bảo nhị bảo đi nhà trẻ thời điểm liền thuận đường tìm lão sư cùng mặt khác tiểu bằng hữu hiểu, hiểu biết tình huống đợi giải xong không sai biệt lắm trở về nói cho tức phụ nhi về sau hai vợ chồng đều có điểm v ô ngữ.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 Lục Trường Trinh kỵ xe đạp từ bên ngoài trở về, dựa theo tức phụ nhi phân phó, đem xe đạp trên ghế sau tiện thể mang theo đồ vật cấp tá ở viện nhi. Ba ba, cái này là gì a? Tam Hinh đệ đi qua đi nhìn. Mẹ ngươi cho các ngươi Tam Hinh đệ chuẩn bị đồ ăn vặt. Lục Trường Trinh đem túi cởi bỏ, đem bên trong còn dính bùn khoai lang đỏ đ ả o tiến đại bùn gỗ. Mụ mụ, này không phải khoai lang đỏ sao? Tam Hinh đệ đều nhận được g o ạ n ý n h ư này. Đúng vậy, chính là khoai lang đỏ. Lưu Mỹ Vân gật đầu.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 cho ngươi đương ăn vật nhi trang tiểu cặp sách được không nhớ ăn không n h ớ đánh lục tiểu bảo đồng học nhớ lại phía trước rất có nhai kính nhi khoai lang khô vui vẻ gật đầu Ơn, mụ mụ ngươi thật tốt ngươi cũng là thật g ờ lục trường trinh đem thủy đảo đại buồn gỗ xem chính mình tiểu nhi tử b ở i vì ăn khoai lang khô tiến bệnh viện còn một chút không giải trí nhớ nháy mắt cũng không biết khen hắn gì hảo mụ mụ kia đại bảo đâu đại bảo không vui b ũ u môi một bộ ghen tiểu biểu tình nhị bảo ở bên cạnh cũng không nhường một tấc chen vào mụ mụ trong lòng n g ự c ôm nụi liền kháng nghị mụ mụ đệ đệ đều có lễ vật nhị bảo đâu xoa xoa hai cái nhi tử đầu to lưu m ị vân kiên n h ậ n hống mụ mụ nhớ kỹ đâu đại bảo muốn đi vườn bách thú nhị bảo tưởng mua c ọ màu tiểu bảo thích khoai lang khô chỉ cần các ngươi hôm nay giúp mụ mụ làm việc cùng nhau làm khoai lang khô mụ mụ liền cho các ngươi khen thưởng nghe mụ mụ nói như vậy đại bảo nhị bảo mới mặt mày hớn hở ra dáng ra hình quấn lên tay áo Tam u y n h đệ nghiêm túc bắt đầu giúp đỡ xoa tẩy đại buồn gô khoai lang đỏ. Bởi vì đằng trước có bánh nướng lớn treo, Tam h u y n h đệ làm việc đều thực ra sức. Đại Bảo bắt bẻ hái sạch sẽ, một cái khoai lang đỏ ôm trong tay ít nhất tẩy 20 phút. Đó là tẩy đến chân bóng một chút b ù n ngôi sao đều nhìn không thấy. Nhị Bảo làm việc nhưng thật ra nhanh nhẹn mau, chính là dễ dàng thất thần, làm không trường c ử u không một lát liền ở trong buồn bắt đầu c h ơ i khởi xi si mang ba. Tiểu Bảo nhưng thật ra nhất nghiêm túc cũng nhất chuyên chú.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 Lưu Mỹ Vân liền chọn một bộ phận ra tới phóng đại chảo sắt cách thủy t r ư n g trưng thục lượng lệnh lại cắt miếng, phóng đại cái kia gác sân đại thạch đầu thượng hơi. Lưu Mỹ Vân làm việc, Tam v i n h đệ liền đi theo ngông phía sau, so trùng theo đuôi còn dính người. Chờ biết khoai lang khô bước đi đã kết thúc, Đại Bảo nhị bảo liền mắt trông mong chờ mụ mụ cấp làm khoai lang đỏ điều, Tiểu Bảo thậm chí đều chờ không kịp, đã lột một cái mới m ẻ trưng khoai lang đỏ bắt đầu giảm. Lục t r ư ơ n g Trinh cũng tò mò, không biết hắn tức phụ nhi lúc này lại như thế nào h ư n g ba cái tiểu tể tử. chờ thêm một lát nhìn đến lưu mỹ vân hướng trong n ổ i thả thật lớn một quán du đem cắt xong rồi khoai lang đỏ điều phóng bên trong tạc hảo vớt đi lên thơm nước hương vị tức khắc tràn đầy chỉnh gian nhà ở mu mu thơm quá a đại bảo muốn ăn đại bảo ngửi được hương vị liền gấp không chờ n ổ i muốn thượng thủ chảo lại nhanh nhanh lục trường trinh một cái tắt ngăn cách mới từ nhiệt trong chảo dầu vớt ra tới ngươi cũng không sợ năng ngươi máu nuốt mau cùng bọn đệ đệ đi rửa tay lại đến ăn ba ba không chuẩn ăn vụng tam u y n h đệ nuốt nuốt n ư ớ c miếng phía sau tiếp trước liền hướng hồ nước bên kia chạy a n v ụ n g là không có khả năng lục trường trinh quang minh chính đại ăn mỹ vân cái này khai o lang đỏ thiết điều tả c ă n ngon thật chính là phí du đương nhiên nửa câu sau hắn nhưng chưa nói lục trường trinh ăn xong nhìn không được lại chảo kết quả cấp lưu mỹ vân một cái s ẻ n chụp lại đây lục doanh trưởng còn nói h à i tử không rửa tay xin hỏi ngươi giặt sạch sao cho người ta đương t r a một chút tấm gương không có lục doanh trưởng thế chính mình biện giải ta vừa rồi tẩy nồi thời điểm giặt sạch, lưu mỹ vân đem trang khoai điều mâm đoan khai, không phản ứng hắn, vậy ngươi vừa rồi đã hưởng qua hương vị, không cần ăn nhiều. tam huynh đệ nhanh chóng tẩy xong tay trở về, liền nhìn xem ba ba lại hướng hồ nước bên kia chạy, mụ mụ, hảo hảo ăn a. tẩy xong tay trở về tam huynh đệ vây quanh tiểu bàn gỗ thượng một mâm t ạ c khoai lang đỏ điều, ăn đến từng cái tiểu muôn mép lém lỉnh là ánh sáng ánh sáng, móng đốt thượng cũng mạo ván d ầ u tiểu bảo, t ạ c khoai lang đỏ điều ăn ngon. vẫn là khoai lang khô ă n ngon nha Lưu Mỹ Vân hỏi đang theo c á c c a c a đoạt thực lục Tiểu Bảo Tiểu Bảo không chút do dự gật đầu mụ mụ cái này ăn ngon rõ ràng ăn ngon đến chờ một mâm ăn xong Tam h u y n h đệ còn chưa đã thèm nhìn đến bệ bếp biên dư lại còn có khoai tây khối liền q u ấ n lấy mụ mụ cấp tiếp tục t ặ c Lưu Mỹ Vân vô tình cự tuyệt không được đó là cấp cô m ã i nãi cùng Tiểu cứu cứu bọn họ lưu không thể ăn mảnh nga Tam h u y n h đệ vĩu môi khoai đều ăn ngon chính là liền như vậy điểm m ụ m ụ tiểu bảo không cần khoai lang khô, chúng ta đem bên ngoài đều lấy tiến vào khoai tây trên đi. Lục tiểu bảo ở ăn qua m ụ m ụ làm tạc khoai lang đỏ điều về sau, liền không đối khoai lang khô yêu sâu sắc. Cái kia đã không thể làm tạc khoai lang đỏ điều, chỉ có thể làm khoai lang khô. Lưu Mỹ Vân là hoàn toàn chặt đứt Tam h u y n h đệ Thiên chân ý tưởng. m ụ m ụ vậy ngươi ngày mai cho chúng ta làm sao? Đại bảo đẩy mặt chờ mong. Lưu Mỹ Vân nhìn đến đã không còn cùng khi còn nhỏ như vậy, bởi vì n h à u muốn ăn thịt.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 đột nhiên cũng n h ắ c không nổi ăn uống, giải quyết tiểu bảo thích ăn khoai lang khô vấn đề sau, lưu mỹ vân về sau rứt khoát thi thoảng, cung cấp tam huynh đệ tới chút nhớ khổ t ư n g cơm, làm cho bọn họ dài hơn trường kiến thức, t ỉ n h bạch diện bánh bao ăn nhiều, lao nhớ thương nhà người khác bánh cám trộn rau khô tử. chương 4 9 chương 4 9 từ tam huynh đệ trở về quỹ đạo, mỗi ngày đúng giờ thượng nhà trẻ về sau, lưu mỹ vân trừ bỏ một ngày vài lần đón đương ngoại, tự do thời gian càng ngày càng nhiều. hơn nữa có đôi khi buổi sáng khởi không tới, d ứ t khoát khiến cho hải tử thân cha, hoặc là bọn họ c ô mãi mãi đưa đi. nàng chính mình ở nhà không có việc gì, dọn dẹp một chút việc nhà, rảnh rỗi thời gian cấp bọn nhỏ làm điểm ăn vặt, hoặc là viết viết chữ nhìn xem báo chí, s â n có rảnh còn g gọi lục trưởng trinh đem bọn họ trong viện đất phần trăm cấp h i ê n tính toán loại điểm hoa gì. tới trên đảo đều trụ nhiều năm như vậy, nhà bọn họ đất phần trăm vẫn luôn không nhúc nhích quá. trước kia bởi vì tam bảo thai, mỗi ngày vội đến vội đến chân không chạm đất. đừng nói chỉnh đất phần trăm, chính là cỏ hoàng cũng chưa công phu rút. Lục Trường Trinh biết tức phụ nhi muốn trồng hoa, đặc cần mẫn không chỉ có cấp phiên mà còn từ trên đảo thôn dân ra cùng sau núi thượng nơi nơi tìm một ít thảo nuôi sống hoa giúp đỡ nhổ trồng lại đây, còn có lục uyển quân cũng yêu thích này đó, ba người không tốn mấy ngày công phu liền đem c h u i lủi sân thay đổi cái dạng, mỗi ngày nhìn s i n h cơ giạt rào hoa cỏ, nhân tâm tình đều hảo chút. Ai nha, nhà, nhà ngươi thật là đẹp mắt. Lưu Mỹ Vân chính ngồi s ổ m trên mặt đất sàn thổ.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 hiện tại quá kế cấp ái quốc, cho nên dẫn hắn ra tới nhận nhận người. Ta nghe nói nhà ngươi Tam Bảo t h a i cùng nhà ta mọc rễ giống nhau đại đâu, này không kéo sao? Về sau một khối chơi cũng có cái bạn không phải. Lão Thái Thái lôi kéo tiểu tôn tử, đôi mắt chăm chú vào vườn hoa thượng nhìn, trong miệng khen đẹp, trong lòng cũng không lớn nhìn chúng. Này c ư ớ i trong thành t ứ c phụ nhi chính là chuyện này nhiều, tốt như vậy đất phần trăm không t r ố n g rau, thế nhưng chỉnh những cái đó đẹp chứ không x à i được. Nhà nàng ái quốc kia t ứ c phụ nhi cũng một cái dạng.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 Tiểu Hải Nhi nhìn đến trái cây đường đôi mắt cọ một chút tỏa sáng, nhìn hắn mãi liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận tới trang trong túi, cũng chưa nói cảm ơn gì, liền kê tại hắn mãi trước mặt, rồi tay chảo mâm đậu phộng ăn. Đậu phộng sắt tùy tay hướng trên mặt đất một ném, cùng hamster dường như không một lát liền đem bọn họ mang đến một mâm đậu phộng, xử lý hơn phân nửa. Lưu Mỹ Vân nhìn đến cũng không nói gì, chỉ chiều lao Thái Thái cười nói, đại nương ngài lại đây xem tôn phó đoàn trưởng a, kia nhiều trụ hai ngày.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 càng không hề nơi nơi cho người ta tẩy não, thấy chính mình cũng cùng không quen biết g i ố nhau. g n Ta lúc này a, nhưng không ngừng muốn nhiều trụ hai ngày. tôn đại nương đem rơi xuống giày trên đầu đầu phộng sắc một chân đá văng ra, vừa mới chuẩn bị cùng lưu mỹ vân xả vài câu nhàn thoại, liền xem người một phách đầu gối, vội vàng đứng dậy. ai nha, ta n ổ i thượng còn nấu cháo đâu, sợ làm muốn tiêu làm. lưu mỹ vân bước nhanh chạy về phòng bếp, đại gái muỗng r ả o trong nồi cháo trắng, lao thái thái tự nhiên mà vậy đi theo đi vào.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 một không chú ý liền cấp c ổ u lưu đi vào ị phân kéo nước tiểu lười đến thu thập a lưu mỹ vân buông cái muống đem lò than tử cái l ấ p kín tùy tay từ tủ bắt lấy hai cái trứng gà t ắ t lao thái thái trong tay tống cổ người đi đại đường ta phải đi nhà trẻ tiếp hải tử cảm ơn người đậu phộng a đưa tới một mâm đậu phộng không còn mấy viên nhưng thật ra cho nàng lưu lại đầy đất đậu phộng xác tới này đó đều cấp m ọ c dễ trang trở về từ từ ăn đi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 Loại này Lão Thái Thái vẫn là đưa trở về cấp bạch đỉnh thu thập đi. Trực giác nói cho Lưu Mỹ Vân, bạch đỉnh tuy rằng này đã hơn một năm ngừng nghỉ rất nhiều, nhưng có câu nói nói như thế nào tới, không ở trầm mặc t r u n g bùng nổ, liền ở trầm mặc t r u n g diệt vong. Lão Thái Thái đều đi theo đi tới cửa, lại dừng lại bước chân, chiều Lưu Mỹ Vân cười hỏi, Lục Doanh trưởng g i ta nghe nói ngươi không tính toán tái sinh lại, đại nương, sao? Lưu Mỹ Vân không đáp hỏi lại, không biết này vừa tới Lão Thái Thái.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 không lớn một đôi mắt tất cả đều là khôn khéo cùng tham lam làm Lưu Mỹ Vân không đội phục đều không được Đại Nương thật là quá khôn khéo nhà ta Tam Bảo Thai khi còn nhỏ xiêm yề đã sớm cho ta nhà mẹ để bên kia gửi qua đi làm a tôn Đại Nương c o mày xem Lưu Mỹ Vân ánh mắt liền không có phía trước như vậy nóng bỏng ngươi đ ẻ không phải đều lớn sao ngươi nhà mẹ để còn có người dùng được với a dùng được với ta mẹ nhà mẹ để bên kia Nhật Tử cũng không hảo quá đừng nói xuyên áo đông chính là liền trao trắng quanh năm suốt tháng đều khó uống thượng một hai đốn Lưu Mỹ Vân tin khẩu nói b ữ a Chu t u ệ như nhà mẹ đẻ người trừ bỏ một cái lưu lạc nước ngoài cứu cứu những người khác sớm không có nhưng trong nhà tủ Tam h u y n h để những cái đó y n h phúc cũ nàng là sẽ không cấp này lao thái thái nhặt tiện nghi đi nguyên liệu đều là hảo nguyên liệu bên trong đông cũng đều là hảo hảo chẳng sợ đều mở ra cũng có thể một lần nữa làm hai kiện hảo áo ngắn đâu Lão Thái Thái nhà mẹ để tiểu cháu ngoại n h ậ t tử quá đến thảm không thảm nàng không biết, dù sao nàng không cao hứng cấp là được. n g a như vậy à? Lão Thái Thái mục đích không đặt tới, mang theo tiểu tôn tử thất vọng đi rồi. Chờ tiến đi Lão Thái Thái, Lưu Mị Vân rốt cuộc cũng không đi nhà trẻ tiếp h à i Tử, hai ngày này đều là lục u y ể n quân hoặc là lục trưởng trinh giữa chưa trở về, nhân tiện đi tiếp, nàng liền ở nhà nấu cơm. Cơm đại c á i trồi bắt đầu quét sân, nhìn đầy đất đậu p h o n g xác, Lưu Mị Vân chỉ đáng thương như vậy Đại Hải Tử. đi theo đại nhân học không đến tốt, về sau lớn lên nói không chừng hôn thành gì dạng đâu. Vừa rồi nàng ở rào cháo, Tia Hải tử tay liền trộm hướng tủ thượng nàng trang trứng gà trong rộ rối, Lưu Mỹ Vân mới cho người trực tiếp tặng hai sủi trong túi. Khi còn nhỏ trộm trứng mãi, m ạ i thấy cũng mặc kệ, trưởng thành còn phải. Lưu Mỹ Vân chỉ là đáng tiếc, như vậy tiểu nhân Hải tử, về sau sợ không phải phải cho dưỡng p h ế bỏ. Giữa trưa Lục Trường Trinh mang theo tam tiểu tử trở về, nhìn đến Tứ c Phụ Nhi đang ở trong phòng thu thập.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 ă n mùi vị là thật sự, không vui cũng là thật sự. Kết hôn lâu như vậy, hắn chính là một chút không thay đổi, ở trong lòng tức phụ nhi v ĩ n h v i ễ n bài đệ nhất, chính là hắn tức phụ nhi bất công thiên thật sự rõ ràng. Lưu Mỹ Vân nhìn mắt trước mặt đều mau 30 tuổi nam nhân, còn cùng nhi tử tranh sủng, tùy tay nhặt lên tiểu bảo quần hở đũng liền t ạ p người trên đầu. Lục Doanh Trưởng, ngươi xấu hổ không xấu hổ? Quá song năm ngươi đều 30 tuổi, ngươi nhi tử mới vài tuổi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói lời này. Lục Trường Trinh đem quần hở đ ú n g ném một bên, đúng lý hợp tình, ta mấy chục tuổi cũng là người nam nhân, hai ta mới là muốn nắm tay q u á cả đời, nhi tử lớn lên trời nam biển bắc còn không biết muốn chạy nào đi đâu, vậy ngươi không nên đối ta so đối bọn họ để bụng điểm sao? Về sau giả rồi đi không nổi, ngươi xem trước tiên là ta có người, vẫn là ngươi kêu ba cái nhi tử có thể gấp trở về b ố i ngươi. Lưu Mỹ Vân thu thập không sai biệt lắm, xoa xoa eo hướng trên giường đất ngồi xuống, nam nhân tay tự giác liền rối lại đây giúp đỡ xoa. Nàng một bên hưởng thụ nam nhân massage, ngoài miệng lại không có lưu tình. Lục Trường Trinh, ngươi trí nhớ thật không tốt, ngươi so với ta đại sáu tuổi đâu, hai ta nếu là đi không nổi, kia cũng là ngươi đi trước bất động nói hảo đi. Ta thân thể hảo đâu? Lục Trường Trinh ngữ khí kiên định. Lưu Mỹ Vân c h ở mình, d ứ t khoát nằm trên giường đất làm nam nhân tiếp tục cân eo, nàng tắc tay chống đầu, ngữ khí nhẹ nhàng. Ta thân thể cũng không kém a, hơn nữa ngươi t í n h tính, chờ ngươi sáu mươi tuổi thời điểm, ta mới năm mươi tư. Như thế nào không thể so ngươi cái tao lão nhân cường a? Nói ai tao lão nhân đâu? Ta là ngươi nam nhân. Lục Trường Trinh bị nói ngược hơn dối kết, b ó p l ư u mỹ vân eo liền cào. Lưu mỹ vân chân hướng nhân thân thượng đá, Lục Trường Trinh liền bắt lấy người thu thập. Hai người n áo loạn một lát, Lưu mỹ vân liền không sức lực, đại thở hổn hển kêu đỉnh, nắm nam nhân cổ áo tử liền nói, hảo, vừa rồi đậu ngươi chơi đâu? Cùng ngươi nói chính sự nhi. g ì Lục Trường Trinh sợ tức phụ nhi của hắn.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 Lưu Mỹ Vân chỉ vào trên mặt đất hai đại bao vây, lại chiều Nam Nhân nói: Ngươi buổi chiều giúp ta đưa tới bưu cục, gửi ta mẹ bên kia nông trường đi thôi. Ở nhà phóng cũng vô dụng, còn chiếm địa phương. Ngươi trước kia không phải nói lưu chữ làm kỷ niệm sao? Lục Trường Trinh thuận miệng hỏi câu. Lưu Mỹ Vân liền đem hôm nay tôn đại nương tìm tới môn sự cho hắn vừa nói, tôn đại nương ta là không nghi cấp, bất quá nàng nhưng thật ra nhắc nhở ta, mấy thứ này đặt ở nhà ta chính là cái kỷ niệm, đưa cho nông trường bên kia h à i tử. càng có thể phát huy tác dụng chút. Ân, tức phụ nhi người nói đúng. Lục Trường Trinh không chút do dự gật đầu. Tôn Ái Quốc lao nương mang theo quá kế tiểu tôn tử tới trên đảo, đại gia trong lòng biết rõ ràng, đều biết khẳng định là tới dục sinh. Bạch Đình cùng Tôn Ái Quốc kết hôn nhiều năm như vậy, Lưu Mỹ Vân Hải tử đều 4 tuổi, nhân r a bên kia bụng một chút động tĩnh không có, dần ra, không riêng Bạch Đình muốn bị người nói xấu, ngay cả Tôn Ái Quốc chính mình, ngầm đều có thể thu được lao chiến hữu quan tâm. Ái quốc.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 mới phát hiện không phải hai vợ chồng không thể sinh là nàng, cái kia trong thành c o n dâu căn bản không muốn sinh tôn ái quốc t ú i đầu ngồi ở trong phòng còn không có hề răng bên cạnh bạch đỉnh đem sách vở hướng trên bàn một quăng ngã c h ị u đ ự n g giận dữ nói lao thái thái ta cùng ái quốc là quân hôn không phải ngươi tưởng nói ly liền ly nơi này cũng không phải là các ngươi quê quán thôn ngươi tưởng như thế nào la lối khóc lóc liền như thế nào la lối khóc lóc ngươi nếu là lại khuyến khích ái quốc cùng ta ly hôn chúng ta liền thượng Ái Quốc lãnh đạo kia nói rõ lý lẽ đi người tôn đại nương tức giận đến xanh mặt trước mắt Bạch Đình đánh đá lại hùng quả thực cùng lúc trước gái quốc mới vừa lãnh người vào cửa thời điểm hoàn toàn là hai người ở Bạch Đình kia lạc không đến hảo Lão Thái Thái lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình nhi tử Ái quốc ngươi xem ngươi cưới cái này tức phụ nhi không để trứng còn chiếm loa liền câu nương cũng không chịu t ư c trên đời này có như vậy cho người ta làm con dâu sao người cũng mặc kệ nương Chuyện của chúng ta nhi n g ư ơ i đừng động. Tôn Ái Quốc vẻ mặt mệt mỏi. Ta là người lão nương, ta bằng gì mặc kệ. Lão Thái Thái xem nhi tử này không tiền đồ dạng, liền giận sôi máu, lại xem bên cạnh bạch đỉnh người còn êm đẹp ngồi ở kia đọc sách đâu. Ngươi cho ta lên. Nhìn xem xem, mỗi ngày xem này đó phá thư. Nam nhân mặc kệ, h à i tử không sinh, chúng ta tôn gia là đời trước thiếu ngươi à? Ngươi như vậy tra tấn chúng ta Ái quốc, khi dễ ta cái Lão Thái bà. Lão thái thái phát ngoan đi đoạt lấy bạch đỉnh trong tay thư. Nào tưởng bạch đỉnh trảo vô cùng, nàng không c ấ p không nói. s ố đẩy gian còn một ngông quăng ngã ngồi dưới đất. Nương, tôn ái quốc chạy nhanh qua đi n â n g dậy lão nương. Nương ngươi không sao chứ? Hảo ngươi cái sát ngàn đ à o còn dám động thủ đánh ta lão bà tử? Đi một chút, chúng ta liền đi tìm lãnh đạo nói rõ lý lẽ đi. Lão thái thái ngồi dưới đất một phen nước mũi một phen nước mắt, chỉ vào bạch đỉnh cái mũi khai mắng. Cái gì ông ngôn h i ngữ đều ra tới.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 Tôn Ái Quốc cũng không biết loại sự tình này như thế nào sẽ phát sinh ở trên người mình, kết hôn sinh h à i tử, không phải thuận lý thành chương sao? Hành, ta không nói có thể. Bạch Đình khẽ môi c h â m chọc nhìn trên mặt đất lao thái thái, còn có lén lút súc ở cửa Tiểu Hải Nhi, nàng không kiên nhẫn nói, Tôn Ái Quốc, chạy nhanh đem ngươi lão nương đưa trở về, liền đại ca ngươi già kia h à i tử một hối, ta một cái cũng không nghĩ nhìn đến. Mới vài tuổi a, liền ăn trộm ăn cắp, kia h ộ p bánh quy một ngày thiếu một hối, khi ta ngốc vẫn là mắt ngủ.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 đem hai mẹ con còn có cửa tiểu h à i nhi đều dọa nhảy dựng. Bạch đình, ngươi đừng quá quá mức. Tôn Ái Quốc hưng mắt, bàn tay cao nâng. Tôn Ái quốc, như thế nào, lại muốn động thủ, ngươi lại đánh một cái thử xem. Bạch đình thuận tay liền túm lên bên cạnh nhóm lửa kiểm, một chút không sợ. Cùng nam nhân ở chung ngắn ngủn hai năm, Bạch đình cũng coi như là sở thấu Tôn Ái quốc người nam nhân này, trung thực, làm việc không gì quyết đoán, còn do do dự dự, đặc sợ ảnh hưởng. Quả nhiên. trên đời này liền không mấy cái có đảm đương hảo nam nhân tiếp trước nàng nộ g không thấy đời này xuyên qua tới gặp được tôn ái quốc cũng là cái do dự tính tỉnh bất quá người tốt xấu là một bộ đoàn bạch đình không nốc biết 77 năm trước kia nàng nếu là cùng tôn ái quốc ly hôn nhật tử khẳng định không hảo quá cho nên liền nghĩ cùng nam nhân hảo hảo quá đi xuống đi viện phúc lợi nhận nuôi cái hài tử cũng đúng ít nhất chờ đến thất thất năm thi đại học chờ nàng thượng đại học sau lại nói Kết quả này tôn ái quốc lao nương mang theo quê quán cháu trai lại đây, muốn quá kê cho bọn hắn, còn mỗi ngày buộc nàng uống cái gì sinh quất r ư ợ c này liền có điểm nhịn không nổi nữa. Tôn ái quốc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thế tử, còn có trên mặt đất khóc nháo lao nương, hắn h ư n g mắt, bàn tay vô lực chậm rãi r u xuống, cả người phảng phất một chút già rồi vài tuổi. Trầm mặc một lát sau, hắn nhắm mắt, thanh âm lộ ra mệt mỏi. Bạch đình, chúng ta ly hôn đi, ngươi phía trước để điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Bạch đình sửng sốt một cái c h ớ mắt. đứng ở tại chỗ, có chút kinh ngạc nhìn nam nhân, Gì điều kiện, nhi a, nàng muốn gì? ta ly hôn, không thể gì đều dựa vào nàng. tôn đại nương vừa nghe nhi tử chịu ly hôn, nước mắt nước mũi một màn, liền từ trên mặt đất bỏ dậy, đuổi theo hỏi, nương, ngươi đừng động, ngươi đi trước rửa cái mặt, ngày mai ta đưa ngươi cùng mộc dễ đi nhà ga, nơi này ta tới xử lý. tôn ái quốc đem lão nương đỡ đến bên kia, cấp đổ nước lau mặt. lão thái thái vốn đang tưởng cùng bạch đình áo. chính là đột nhiên ở nàng nhi tử trên đầu nhìn đến mấy cây tóc bạc nàng tâm đau xót nước mắt liền không tiếng động đi x u ố n g rớt nàng nhi tử mới ba mươi mấy tuổi a còn mới vừa thăng phó đoàn rõ ràng tiền đồ rất tốt nhưng tức phụ nhi không cởi đ ố i mấy năm nay nhìn người một chút lao thật nhiều bên người càng là liền một đứa con đều không có ái quốc nương không náo nương nghe ngươi lời nói về c h ứ c già chỉ cần ngươi cùng nữ nhân này ly hôn nương bảo đảm một lần nữa cho ngươi tìm cái càng để mắt Tôn Lão Thái Thái không biết Bạch Đình đề ra gì điều kiện, nhưng nghĩ chỉ cần hai người có thể ly hôn, cũng bất quá chính là mệnh cái 180 đồng tiền. Nàng Nhi t ử hiện tại một tháng tiền trợ cấp nhiều như vậy, chỉ cần đem p h i ề n t o á i nem r ớ t về sau nhật tử còn trường đâu, nắm chặt cưới cô dâu mới, ôm tôn tử mới là quan trọng nhất. Nhi a, kia mọc dễ, nương cho ngươi lưu này a. Tôn Ái Quốc nhìn tiểu chất Nhi liếc mắt một cái, lắc đầu, n ư ơ n g ngươi đem mọc dễ cũng mang về đi, làm đại ca đại tẩu hảo hảo giáo, ăn trộm ăn cắp không được.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 phỏng chừng là quê quán xảy ra chuyện gì, lục trường trinh suy đoán, hắn lão nương đều có công phu lại đây rục s i n h quê quán có thể ra chuyện gì? lưu mỹ vân vừa nghe tôn ái quốc vay tiền, trong đầu trước tiên liền nghĩ đến bạch đỉnh, an tĩnh lâu như vậy, này vừa làm yêu liền lộng cái đại gia tới, còn 500 khối, tôn phó đoàn không ăn không uống nửa năm tiền trợ cấp đâu, tôn phó đoàn đ ừ n g bị lừa đi, ngươi có hay không hỏi nhiều một miệng a? lục trường trinh lắc đầu, hắn không muốn nói, liền rất khó chịu bộ dáng.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 Ta cũng nói b ữ a đ ầ u là ta đầu bóc buồn, đã quên ngươi tổng ái nói dỡn đậu ta. Lần sau, ta đều không nói này đó, ngươi không đề cập tới ly hôn, ta cũng không nói cái khác. Tỉnh hai ta không có việc gì t ì m việc, được không? Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, chưa hết giận còn ở nam nhân bên hung hung hăng ninh Hải Thanh, Lục t r ư ơ n g Trinh, Tam Bảo t h a i năm tuổi thời điểm, Lưu Mỹ Vân liền đem Bắc Văn bên cạnh cái kia phòng thu thập ra tới, làm Tam h u y n h đệ bắt đầu độc lập chính mình ngủ. Đại Bảo khẳng định là nhất không muốn cái kia.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 liếc mắt một cái nhìn đến trên kệ để hàng thuốc lá, liền chỉ vào h ộ m muốn. Chính mình bên ngoài nhặt đi. Lục Trường Trinh lại không hút thuốc lá, mua mấy hộp tiên liền vì cái không h ộ p hắn còn không có như vậy phá c ủ a Nhị Bảo còn nhớ thương phải cho điểm điểm tỷ h p thuốc, liền cả giận nói: Ba ba, ngươi một chút không tốt. Điểm điểm tỷ ba ba liền cho nàng mua h ộ p thuốc. Ngươi c h u thuốc thuốc h ú t thuốc, ngươi ba ta lại không hút thuốc lá, mua thứ đủ kia phí tiền làm gì? Nhị Bảo nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên nói: Ba ba. Vậy ngươi có thể mua xong hộp cho ta, chúng ta đem yên đưa cho chu thúc thúc ra. Lục Trường Trinh nhìn mắt phá của con thứ hai, tức giận nói: Ta đây dứt khoát đem ngươi đưa đến n g ư ơ i chu thúc thúc ra đi hảo. Ngươi có món đồ chơi, ta cũng tỉnh tiền. Haha. Ha. Ba ba kia ta chạy nhanh đi thôi. Lục Nhị Bảo vừa lúc muốn đi tìm điểm điểm tỷ chơi, về nhà cùng mẹ ngươi nói đi. Lục Trường Trinh cấp Tam h u y n h đệ một người mua hộp pha lê cầu tống cổ, lại đánh hai bình nước tương, liền lãnh người chạy nhanh hướng ra đi.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 Lục Trường Trinh còn sốt ruột về nhà cấp t ứ c phụ nhi mang nước tương trở về, ném xuống tam huynh đệ, chính mình liền đi rồi. Lưu Mỹ Vân đang ở xào khoe tây t i nước tương tới chính kịp thời, phiên xào hai hạ, đồ ăn thượng bản thời điểm, không thấy được, cùng Lục Trường Trinh một khối đi ra ngoài tam bảo t h a i liền hỏi, bọn họ ba đâu? ở trên đường không chịu trở về. Lục Trường Trinh rửa tay, tự giác giúp đỡ bãi c h é n đũa. Phòng trưng trên đường chờ bọn họ tiểu cứu cứu một khối hồi đâu. Lưu Mỹ Vân nhất hiểu biết chính mình ba cái nhi tử. Từ Lưu Bác Văn đem ở bên ngoài học được trò chơi, về nhà dạy cho ba cái tiểu tể tử về sau. Tam h i n h đệ hiện tại liền đặc dính bọn họ tiểu cứu cứu. Mỗi ngày nhà trẻ tan học đều mắt trông mong ngóng trông tiểu cứu cứu chạy nhanh viết xong tác nghiệp, hảo một khối đi theo nông phía sau đi chơi đâu. Lưu Bác Văn hiện tại là trên đảo Đại Hải Tử, cùng tiểu đồng bọn cũng không chơi cái gì quá, mọi nhà giả tiểu b i n h cùng chơi trốn tìm. Mỗi ngày không phải đánh c o n quay, chụp h p thuốc, chính là lăn khuyên sát, mùa đông còn làm lục t r ư ở n g trinh giúp đỡ làm một chiếc băng xe.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 một người trong tay cầm đạn châu hối lộ tiểu cứu cứu cứu cứu, buổi chiều chúng ta cùng nhau chơi đạn châu sao đại bảo thực hào sảng tặng hai viên nhị bảo liên tiếp liền tặng một viên còn biết được ngay ba bà cứu cứu buổi chúng ta chơi sao tiểu bảo trực tiếp nhất ôm lưu bắc văn cánh tay không đáp ứng không buông tay bị ba cái tiểu cháu ngoại như vậy thiên vị lưu bắc văn đầy mặt phiền muộn hắn thở dài vẻ mặt mệt mỏi các ngươi chính mình chơi đi buổi chiều ta còn muốn làm bài tập đâu thực mau liền viết xong a Nhị bảo lại không phải chưa thấy qua tiểu cứu cứu làm bài tập, thực mong là được rồi. Viết xong ta còn muốn đọc sách. Lưu Bắc Văn tìm mọi cách cự tuyệt, ngày mai lại xem. Tiểu Bảo vẻ mặt c u a t cường, Lưu Mỹ Vân h ở i xuống t ạ p dề, thúc giục bọn họ đi rửa tay, chờ lục quyển quân trở về một khối ăn cơm. Bởi vì là thứ sáu, Tam Bảo t h a i cùng Lưu Bắc Văn buổi chiều đều không cần đi trường học, cho nên Tam Minh đệ biết tiểu cứu cứu khẳng định cơm nước xong sẽ chạy ra ngoài chơi, đều liên tiếp cuốn lấy cầu mang. Lưu Bác Văn bị quân lấy đau đầu, không tình nguyện, cuối cùng vẫn là gật đầu, cùng nhau đi ra ngoài chơi có thể, thua hết không được đoạt, không được đánh người, cũng không cho khóc nhẹ, ta lại giúp các ngươi thắng trở về là được. Ơn Ơn. Tam h u y n h đệ đồng thời gật đầu, chỉ cần có thể đi theo một khối đi ra ngoài c h ơ i không quan tâm gì đều trước gật đầu. Chờ cơm nước xong, Tam Bảo t h a i mang theo Tân mua đạn châu, còn có túi Tân tích c ó p tới hộp thuốc đi theo tiểu cứu cứu nông phía sau, cùng đi sân bên kia chơi thời điểm. liền đem ở nhà tiểu cứu cứu dặn dò cấp q u ê n chống trơn, Chụp hộp thuốc đi. Tam Bảo Thai rõ ràng mới 5 tuổi, lại một hai phải khiêu chiến yêu cầu cao độ cùng Lưu Bắc Văn bọn họ những cái đó đại tiểu hài nhi một khối chơi, h ố n g chơi đi. Thua hộp thuốc lấy không trở lại, không h ố n g chơi đi. Tam Bảo Thai thua chống c h ơ n về sau, liền không cao hứng, lao chơi xấu, còn chừng người. Đạn đạn châu cũng là, một đứa bé 5 tuổi sao khả năng chơi đến hơn người 11-12 t u ổ i Nếu không vài phút, Ba Ba t â n mua một hộp đạn châu liền thua chống trơn.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 Tam Bảo Thai là thua táng ra bại sản về nhà, từng cái đều héo héo, đi theo tiểu cứu cứu phía sau ủ rũ cục đ ô i Tỷ, ngươi xem, ta đều nói không mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi, tỷ phu buổi chiều mới mua hai hộp đạn châu, ta liền thắng trở về như vậy điểm. Lưu Bắc Văn đau lòng a, trên đảo hắn đánh đạn châu đã tính rất lợi hại, chính là hôm nay thằng nhóc cứng đầu ca ở nhân r a đánh đạn châu trong nhà thắng thật lớn một đống đâu. Không có việc gì, trò chơi mà thôi, trở về sau thắng trở về là được. Lưu Mỹ Vân xem đến khai, một hộp đạn châu cũng liền vài phần tiền, mấy cái hài tử còn có thể chơi đến nàng táng r a bại sản. m u m u ta muốn hút thuốc. Nhị Bảo đạn châu không có còn không thế nào thương tâm, nhưng là muốn h ộ t thuốc. Chính mình thượng bên ngoài nhặt đi. Một hộp tiên liền quý, Lưu Mỹ Vân có tiền cũng không thể như vậy phá c ủ a Mặc kệ nhị bảo như thế nào làm lúng não, nàng chính là không n h ả ra. Đây là Thái gia gia gửi cho các ngươi sữa bò bánh quy, cái nào nghe lời tiểu hài tử muốn nếm thử.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 mỗi ngày thiên không lượng liền bỏ dậy, thường xuyên đẩy người buồn lầy về nhà. nàng giúp không được gì, chỉ có thể mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp nam nhân làm tốt ăn bổ thân thể. chương 51 chương 51 m m ụ mụ cái này tô thịt hảo hảo ăn a lưu mỹ vân làm cơm đâu, vừa lơ đ ã n g bên cạnh lục nhị bảo liền ruồi móng nuốt từ trong chén trộm c h ả o tạc tốt tô thịt hướng túi giấy trang trên mặt còn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. lục nhị bảo người ăn liền ăn, có thể hay không đừng ra bên ngoài bọc đi.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 Điềm điềm ăn thơm nước tô thịt, mi mắt con con cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn đến điềm điềm trên mặt hai cái tiểu động động, Lục Nhị Bảo liền to mò sở trường đầu ngón tay đi c h ọ c Điềm điềm, ngươi trên mặt đây là gì? Sao cùng ta không giống nhau a? Nhị Bảo sơ sơ chính mình mặt, xác định không giống nhau. Hắn liền không có, không riêng hắn, ca ca đệ đệ đều không có. Đây là má lún đồng tiền. Điềm điềm quay hàm phình phình, khuôn mặt nhỏ tự hào trả lời Lục Nhị Bảo. Ta mụ mụ nói, chỉ có đẹp nhân tài sẽ có. Ân.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 chờ lần tới ta còn cho ngươi mang ân nhị bảo ngươi thật tốt tưởng tượng đến ăn ngon điềm điềm vui vẻ cực kỳ h ậ n không thể có thể đi nhị bảo trong nhà trụ một đoạn thời gian như vậy mỗi ngày liền có thể ăn đến ăn ngon ha ha mau xem lục nhị bảo lại ở dưỡng béo tức phụ nhi đi ngang qua mấy cái tiểu h à i nhi thấy nhị bảo cùng chu điềm điềm ở đại thụ hạ kỷ k ỳ hoa hoa bên miệng còn có không lau khô thịt b ọ n cái mũi ngửi ngửi đã nghe đến một cổ tạc mùi thị ha ha chu điềm điềm Ngươi là Lục Nhị Bảo béo tức phụ nhi, Tiểu h à i Nhi vây quanh hai người xoay vòng vòng cười nhạo, cầm đầu còn làm mặt quỷ vui đùa ầm ĩ. Lục Nhị Bảo không biết gì là tiểu tức phụ nhi, vẻ mặt còn ngốc đầu. Bên cạnh Chu Điểm Điểm lại đôi mắt hường hồng, chống ngạnh sinh khí giống. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta mới không phải béo tức phụ nhi. Chu Điểm Điểm ghét nhất người khác nói nàng béo, rõ ràng ba ba nói nàng chỉ là mượt mà đang yêu, một chút không hợp. Ngươi chính là béo tức phụ nhi, ngươi nhìn xem ngươi, là chúng ta bên trong nhất béo. làm mặt quỷ tiểu hài nhi rào rạt đắc ý còn đi xả chu điểm điểm trên đầu bím tóc điểm điểm tròn trịa đôi mắt trừng mắt rồi móng nuốt liền đi cào người không được khi dễ điểm điểm lục nhị bảo b i u môi đứng ở điểm điểm bên người, hai người cùng chung kẻ địch tiểu hài nhi vừa thấy che lại lỗ thủng răng cửa liền cười mau xem lục nhị bảo hộ béo tức phụ nhi lạp lêu lêu lêu lục nhị bảo ngượng ngùng xấu hổ không cho nói nhị bảo chu điểm điểm mặt đỏ lên một phen đẩy ra người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 chỉ thấy vừa mới còn suy một túi tô thịt đi ra ngoài lấy lòng điểm điểm lục nhị bảo lúc này lại vẻ mặt c h ậ t vật khóc lóc trở về chạy sao ngươi lưu mỹ vân đi lên ôm cho hắn sát nước mắt mụ mụ nhị bảo nhào vào mụ mụ trong lòng lực gào khóc lưu mỹ vân ôm hắn ăn ủ i thấy nhị bảo cánh tay thượng có vài đạo dấu vết trên người quần áo cũng d ơ hề hề làm sao vậy nhị bảo mau nói cho mụ mụ cùng ai đánh nhau vẫn là q u ă n ngã lưu mỹ vân xem nhị bảo tóc đều loạn ổ gà Suy đoán 8-9 phần 10 ở bên ngoài cùng người đánh lộn. Quả nhiên, Lưu Mỹ Vân vừa dứt lời, Lục Nhị Bảo liền thút tha thút thít ôm nàng đùi ủy khuất ba ba nói, mụ mụ, Nhị Bảo đánh không lại, bọn họ người quá nhiều, đánh không lại liền chạy a. Lưu Mỹ Vân ngồi s ổ m xuống, một bên cho hắn s á t nước mắt, một bên hống, ngươi nói cho mụ mụ, vì sao đánh nhau a? Bọn họ khi dễ điểm điểm, đẩy điểm điểm. Lục Nhị Bảo khóc lóc cái mũi trả lời mụ mụ. Lưu Mỹ Vân vô n h i tử bồi chân an.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 cấp cánh tay thượng chảy ra địa phương lao điểm nước thuốc tiêu độc cái này tiểu nhạc đệ lưu mỹ vân cho rằng liền như vậy đi qua trên đảo hải tử bất luận vài tuổi đánh nhau giận dỗi đó là thường có chuyện này hải tử đều ở bên ngoài giã không ai từng ngày tóm được một chút tiểu thương liền tìm ra trưởng lúc này dưỡng hoa đều lưu hành nuôi thả không thể so đời so a ga quý giá nhưng lưu mỹ vân thật không nghĩ tới qua đi không hai ngày thực sự có gia trưởng mang theo hải tử tìm tới môn lục doanh trưởng r a không phải ta nói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 đứa nhỏ này còn ở chảy máu mũi, ngài nếu không chạy nhanh mang đi bệnh viện nhìn xem a, trước cầm máu lại nói, nữ nhân nghe Lưu Mỹ Vân như vậy vừa nói, hư lạnh một tiếng, liền nói, ta đi bệnh viện h u y n ngừng, nhà ngươi quỵt nợ sao nói, tiền thuốc men ai đảo a, nhà các ngươi ba cái ngang ngược bá đạo, ta nhi tử còn đại bọn họ một tuổi đâu, xem cấp đánh thành như vậy, có các ngươi như vậy giáo hải tử sao? Lưu Mỹ Vân nhíu nhíu mày, xem kia Hải Tử máu mũi lưu đến lợi hại, còn cho hắn nương bắt lấy cổ á o tử không chịu đi bệnh viện. liền vì mấy đồng tiền tiền thuốc men chạy nhanh nói tẩu tử ngươi mau trước mang hải tử đi bệnh viện nhìn xem đi chờ ta đem nhà ta ba cái tiểu tử chào trở về muốn thật là bọn họ đánh ngươi yên tâm tiền thuốc men ta khẳng định một phân sẽ không thiếu hư lưu đồng chí đây chính là ngươi nói ngươi đừng chơi xấu a yên tâm đi ta khẳng định không kém được lưu mỹ vân bảo đảm nữ nhân thở phì phì mang theo nhi tử hướng bệnh viện bên kia đi lưu mỹ vân nhẹ nhàng thở ra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 Tiểu Bảo giả ngu, hướng Lưu Mỹ Vân làm n ũ n g Vậy bị đói, không nghe lời Tiểu h à i Tử không cơm ăn. Lục Nhị Bảo vĩu môi, vừa nghe không cơm ăn, quả thực so đứng tấn còn muốn khó chịu, đầu vừa chuyển liền trước làm phản, mụ mụ, là Nhị Bảo mang ta qua khứ. Tiểu Bảo. Bên cạnh Lục Nhị Bảo tức giận đến đi đẩy Tiểu Bảo, tức giận nói, ngươi cái phản đồ. Tiểu Bảo n h ấ c h miệng nhỏ, bị c a c a nói được tật bao, trực tiếp xô đẩy trở về, đem Nhị Bảo đẩy một lảo đảo, rồi trở về nói, Tiểu Bảo mới không phải.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 Lục Uyển Quân tan tầm từ bệnh viện trở về, trong tay sách một rổ đồ ăn, còn có một con đại ngỗng, tính toán buổi chiều cho ngươi bọn nhỏ khai t r a i tới. Học được đánh nhau, Lưu Mỹ Vân thở dài, đi lên lao lực nhi ba ba đem nhị bảo tiểu bảo kéo ra. Lục Uyển Quân v ư a n g h e, nhưng thật ra không kinh ngạc, đem r ò r a o hướng phòng bếp một phóng, tìm lồng sắt đem đại ngỗng cháo lên. Tấm tắc tiết hận chiều Ba h à i Tử nói, vốn dĩ buổi chiều còn tưởng cho ngươi làm chảo sắt hầm đại ngỗng, kết quả các ngươi đều không ngon a, kia thôi bỏ đi. này chỉ đại ngẫu lưu chưa chờ các ngươi ba trở về khen thưởng cho hắn ăn cô nãi nãi tiểu bảo vừa nghe có thịt ăn mới mặc kệ nhị bảo nhanh như chớp chạy đến cô nãi nãi bên người ôm đ ù i liền trăng ngoan cô nãi nãi tiểu bảo ăn đại ngẫu tiểu bảo không đánh nhau lục q u y ể n quân không ăn này bộ rửa tay cũng không phản ứng tiểu r a hỏa nhị bảo cấp chính cấp mụ mụ bắt lấy thẩm vấn lại tức tiểu bảo phản bội chính mình lại cảm thấy bị h u ấ t hốc mắt h ồ n g hồng nhị bảo lần này lại vì cái gì đánh nhau a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 chờ lần tới vạn nhất hắn lại mang theo so các ngươi lớn một chút tiểu h à i tử lại đến tấu ngươi cùng ca ca đệ đệ kia mụ mụ cũng sẽ đau lòng sốt r ồ i t a lưu mỹ vân ở h à i tử đánh nhau vấn đề này thượng là thực sự có điểm khó khăn không ngăn lại h à i tử đem khẳng định không đúng một mặt giáo h à i tử nhường nhị đi giống như cũng không quá h à n h nhị bà hút cái mũi vỗ vô, vô mụ mụ đầu trái lại ăn ủi mụ mụ đường sợ tiểu cứu cứu cũng là đại h à i tử a lần tới ta tìm tiểu cứu cứu còn có kim bảo ca hỗ trợ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 cuối cùng cảm thấy hiệu quả không đủ lộ rõ, d ứ t khoát buổi tối chào sát hầm đại ngỗng cho bọn hắn hủy bỏ, một cái tuần không chuẩn ăn thịt, các loại tiểu ăn vật tự nhiên cũng hủy bỏ. như vậy t r ừ n g phạt đối tam huynh đệ tới nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc. đại bảo ăn cơm không thịt, ăn uống đều không sao hảo. nhị bảo không có tiểu ăn vật không thể đi h ố n g điểm điểm. tham ăn quỷ tiểu bảo còn lại là đả kích lớn nhất, chưa từ bỏ ý định ma mụ mụ cùng cô nãi nãi, chỉ vào phòng bếp đại ngỗng liền làm ẩm ý muốn ăn. lưu mỹ vân s ụ mặt.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 Tam u y n h đệ trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia hai ngày thấy người không ở, nhắc mãi hai câu, mặt sau liền quên sạch sẽ. Này thình lình bởi vì một con đại ngỗng, bị Tam h u y n h đệ một lần nữa nhớ. Lục Trường Trinh nếu là đã biết, p h ò n g t r ừ n g tức giận đến lại tưởng chịu bọn họ ngông. Ba cái nhi tử không lương tâm, không nghĩ ba ba, Lưu Mỹ Vân lại là rất tưởng niệm g h chính mình nam nhân. Trước kia Lục Trường Trinh ngẫu nhiên ra nhiệm vụ, mười ngày nửa tháng cũng liền đã trở lại, chỉ có lúc này đây, đã suốt một tháng không ở nhà, Lưu Mỹ Vân mỗi ngày đều tưởng niệm. đừng lo lắng, phỏng t r ừ n g thực mau trở về. l c u Uyển Quân ở trên bệ bếp bận rộn, xem Lưu Mỹ Vân bình tĩnh đang ngẩn người, liền đoán được nàng là tưởng h à i Tử Cha. Ân, ta cũng cảm thấy hẳn là nhanh. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, đem Tam Bảo t h a i Tống Cổ đến bên ngoài đi xem đại n g n g chính mình giúp l c u Uyển Quân nấu cơm. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng này trong lòng luôn là m ạ c danh có điểm h o ả n g Chính Tâm phiền ý loạn, bên ngoài Lưu Bắc Văn từ bên ngoài chạy về tới, gân cổ lên ở trong viện liền k ê tỷ.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 xem Lưu Mỹ Vân sắc mặt không đúng, chạy nhanh đem người đỡ, cũng hỏi Lý Nhị trụ đồng chí, trưởng trinh làm sao vậy? Doanh trưởng gia nhiệm vụ bị thương, đang ở thị bệnh viện làm phẫu thuật, ta tới thông chi một tiếng, khả năng yêu cầu tẩu tử qua đi chiếu cố một chút. Ta lập tức đi. Lưu Mỹ Vân thân hồn lạc phách, không đợi người ta nói xong trực tiếp vào nhà lấy thượng tiền liền giấy, tùy tiện thu thập mấy thân xiêm y để liền phải ra cửa. Đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo cũng nghe Minh Bạch ba ba bị thương, từng cái đều d o a xem mụ mụ phải đi chạy nhanh đi lên ôm đuổi lục uyển quân đem tam huynh đệ kéo trở về bình t ĩ n h nói mỹ vân ngươi đi trước bệnh viện xem trường trinh trong nhà ta nhìn ân lưu mỹ vân không có chân chờ chỉ h ố n g đại bảo nhị bảo tiểu bảo vài câu liền đầu g ó c chống rỗng đi theo lý nhị trụ vội vàng hướng bệnh viện bên kia đuổi đuổi tới bệnh viện thời điểm lưu mỹ vân ở phòng giải phẫu cửa nhìn đến lục trường trinh mấy cái chiến hữu trên người nhiều ít đều treo thương trong mắt che kín h ồ n g tơ máu vừa thấy cũng là mấy ngày mấy đêm không c h ấ m mắt. Lưu Mỹ Vân hiếu khí vô lực chào hỏi, đứng ở phòng giải phẫu cửa nhìn kia đèn, phía sau lưng ngứa r a mồ hôi lạnh. kiếp trước hai đời, nàng cũng không như vậy dày vò quá, sống một i â y bằng một năm cái loại này thống khổ, thật thật như là dao cùn mà thịt. cũng may không liên tục bao lâu, giải phẫu liền kết thúc, bác sĩ hái được khẩu trang nói cho nàng lục Trường Trinh không có việc gì trong nháy mắt kia, nàng quả thực muốn khóc. mấy cái chiến hữu cũng nháy mắt nhẹ nhàng.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 mắt thấy tức phụ nhi đem bác sĩ đưa ra phòng bệnh, hắn liền chờ không kịp, thanh âm khàn khàn hỏi, mỹ vân, ngươi như thế nào ở chỗ này, đại bảo bọn họ đâu, ngươi đều bị thương, ta không ở nơi này ở đâu. lưu mỹ vân đóng lại cửa phòng, cấp trong bồn đ ả o nước gấm, bắt đầu cấp nam nhân rửa sạch móng tay phun bùn. đại bảo bọn họ đều ở nhà, có tiểu cô chiếu cô đâu, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chạy nhanh đem thân thể cho ta dưỡng hảo. lưu mỹ vân cẩn thận xoa nam nhân thô ráp bàn tay.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 bị bệnh có lão bà đau lòng chương 52 ư ơ chương 52. lục trường trinh tỉnh lại không trong chốc lát thuốc tê tác dụng chậm nhi không quá liền đỉnh không được lại ngủ đi qua lưu mỹ vân ở bệnh viện chiếu cô nửa đêm cho hắn lao thân mình thu thập sạch sẽ thẳng đến sau nửa đêm mới ghé vào mép giường c h ợ p mắt một lát mụ mụ ngủ đến mông lung già nghe n thấy nhi tử tiếng la lưu mỹ vân mở mắt ra liền nhìn đến nguyên bản quặng c u e ế phòng bệnh đại bảo bọn họ mấy cái chính cấp lục quyền quân mang theo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 Tiểu Bảo vừa rồi cùng cô m ã i nãi ở tiệm cơm quốc doanh đ ã ăn no, nhưng là mụ mụ cấp ba ba huy cơm, lại mắt trông mong tiến đến bên cạnh, liếm liếm đầu lưỡi nhỏ hỏi ba ba, ngươi gì thời điểm mới có thể hảo a? Thực nhanh. Lục Trường Trinh sở sở Tiểu Bảo đầu, cho rằng Tiểu Bảo hiểu chuyện biết đau lòng lao tử. Kết quả Tiểu Bảo tiếp theo tới một câu ba ba, ngươi nhanh lên hảo đi, mụ mụ nói phải đợi ngươi về nhà mới có thể hầm đại nỗng. g Lục Trường Trinh k h ỏ e miệng chịu chịu, cảm giác hiện tại không ngừng miệng vết thương đau. ngược cũng đau. Các ngươi ba cái ở chỗ này đ ã i một hồi, xem xong ba ba liền ngoan ngoãn cùng cô n ã i nãi về nhà đi thôi. Gần nhất mụ mụ muốn lưu tại bệnh viện chiếu cô ba ba, các ngươi chính mình nghe cô nại nãi lời nói. Lục Trường Trinh bên này không ai chiếu cô khẳng định không được, chẳng sợ có hộ sĩ ở Lưu Mỹ Vân cũng không yên tâm, cho nên trong nhà ba cái tiểu nhân khẳng định là không d à n h lo. Ơn đâu, mụ mụ, tiểu bảo nhất định ngoan, nhị bảo cũng ngoan, nhị bảo tiểu bảo đều lập tức tỏ thái độ. chỉ có đại bảo dầm g ì tức toàn mụ mụ trong lòng lực có điểm không lớn tình nguyện nhưng lại không tình nguyện thời điểm tới rồi cũng vẫn là đến ngoan ngoãn đi theo cô m ã i m ã i về nhà tam h u y n h đệ còn muốn t h ư ợ n g nhà trẻ hơn nữa nếu là đều tệ ở phòng bệnh lục trường trinh trên người thường sợ là hai ba nguyệt đều khôi phục không được bởi vì là đơn độc phòng bệnh lưu mỹ vân liền ở tại trong phòng bệnh một ngày cơ hồ là 2 4 giờ không rời chiếu cố nam nhân đói bụng nguy cơm khát đổ nước n h à m chán cấp niệm g h báo chí còn một ngày tam cơm đúng hạn ấ n điểm giám sát uống thuốc, cấp bệnh viện hộ sĩ nhưng thật ra tỉnh không ý tâm. Mỗi ngày hưởng thụ t ứ c phụ nhi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố lục doanh trường đều có điểm lân g lân, g không nghĩ chân c ả n g hảo nhanh như vậy. Mấy ngày nay t ứ c phụ nhi trong mắt quan tâm là xưa nay chưa từng có, lục trường trinh trong lòng thỏa mãn cũng là xưa nay chưa từng có. Chỉ là hôm nay giữa trưa, lục trường trinh ngủ một giấc lên không ở phòng bệnh nhìn đến t ứ c phụ nhi cả người liền không được tự nhiên.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 Bằng h ư u trong nhà chạy nhanh s ớ n nhiệt, ta sớm ăn, ngươi đừng rong rong dài dài, ăn xong ta đi rửa chén. Đến nỗi là cái nào Bằng h ư u Lục Trường Trinh còn tưởng bảo căn vấn đề, bị tức phụ Nhi h u n g ba ba ánh mắt c h ư n g lập tức liền thành t h ậ n Chương 53 chương 53 Hợp với vài thiên, Lưu Mỹ Vân đều thượng k i a tỏa cũ nát tiểu viện đi tìm diêu thuận lục lấy ống cốt cùng thịt heo, có đôi khi còn làm cho bọn họ hỗ trợ tiện thể mang theo lộng điểm khác đồ vật cấp Lục Trường Trinh cải thiện thức ăn.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 Giang Tú Lan lại chọn chúng thanh niên trí thức đại đội điều kiện kém cỏi nhất đi đường chân, còn có điểm què diêu thuận lục. Mới đầu Giang Tú Lan cha mẹ lao trướng mắt, ghét bỏ diêu thuận lục người xảo quyệt không nói, chân cẳng còn không nhanh nhẹn, làm không được việc nhà nông. Hơn nữa thành phố lớn tới người làm sao cam tâm tới cửa đâu? Chính là cuối cùng không lây c h u y ể n được k h u ê nữ thích, chỉ có thể chiêu cái sẽ không làm việc nhà nông tới cửa con r ể Diêu thuận lục từ kết hôn, an trụ liền ở cha vợ trong nhà, sinh nhi tử cũng cùng cha vợ gia họ.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 đều có thể tìm được phương pháp chuyển khởi thịt heo s i n h ý này đầu gốc là chú định sẽ không ở ngoài ruộng bảo thực cả đời a ta xem tú lan tỷ người rất thật sự ánh mắt cũng không kém thời buổi này biết trưởng phu đầu cơ trục lợi không chỉ có không sợ hãi còn vô điều kiện duy trì giúp đỡ một khối làm thế tử cũng ít thấy lưu mỹ vân nhưng thật ra rất thích giang tú lan loại này gan lớn tính tình ăn cơm lưu mỹ vân sấn hai vợ chồng không chú ý hướng tiểu hài nhi trong quần áo t ắ t cái tiểu bao lì xì ô n g cốt cùng thịt heo cũng không muốn trực tiếp liền đi rồi nhìn xuống nông thôn đã nhiều năm gieo t h ậ t lục từ kết hôn đến sinh con Lưu Mị Vân chỉ cảm thấy thời gian phảng phất nháy mắt liền đi qua khoảng cách thi đại học cũng cũng chỉ có 2 năm chờ thêm 77 năm hết t h y liền cùng khai máy ra tốc d ư ờ n g như đi phía trước buôn tàu đ ổ i theo Lưu Mị Vân an ổn sinh sống mấy năm cũng thật lúc ấy đại sóng chiều muốn đánh út lại thời điểm nàng cũng không nghĩ lại đường chỗ nước cạn thượng cá mặn chỉ nghĩ đạp lãng mà thượng n ư ơ n g ông trời cấp tiên cơ đương một hồi lộng triều nhi Lưu Mỹ vân vòng đến phế phẩm trạm thu mua, hoa thời gian rất lâu, eo đều con mệt mỏi, mới thật vất vả gom đủ hai bộ cao trung kiểu giáo tài, còn có phía trước phế bỏ sách tham khảo. Trong đó một bộ, nàng không quên lúc trước hứa hẹn, chờ hai năm sau thi đại học tin tức một công bố, nàng liền gửi một bộ cấp t ố n g hồng anh đệ đệ. Lục Trường Trinh mấy ngày nay cấp Lưu Mỹ Vân ăn ngon uống tốt h ầ u hạ, không chỉ có thân thể khôi phục đến mau, hơn nữa người còn béo một vòng. Liên bác sĩ đều kinh ngạc hắn khôi phục tốc độ, làm toàn thân kiểm tra.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 Đại Bảo lợi hại như vậy a, vậy ngươi cấp m ụ m ụ sướng một cái, ta nghe một chút xem. Khi nói chuyện, Lưu Mỹ Vân đã quét xong sân, lại vào nhà cấp tiểu h ắ c nấu cơm chiều. Tam Minh đ ể lại nhao dính dính theo kịp. Đại Bảo đứng ở bệ bếp biên, tư thái thư đủ, giống lao sư giáo như vậy, thân thể thẳng tắp, vừa muốn khai i ọ n g ca hát, bên cạnh nhị Bảo Tiểu Bảo cũng thò lại gần. Mũ m ụ nhị Bảo cũng sẽ. Còn có Tiểu Bảo. Lưu Mỹ Vân bình tĩnh tự nhiên đem nổi thủy thiếu thượng, hảo. vậy các ngươi cùng nhau sướng, đại bảo là linh sướng. vì thế trong phòng, tam huynh đệ so le không đồng đều quỷ k h ó c sói gạo, liền nhất biến biến chuyển tiến đang nằm ở trên giường đất dưỡng thương lục trường trinh lô thai. từ về nhà, đừng nói cùng tức phụ nhi quá hai người thế giới, chính là thanh tịnh nhật tử đều rất ít. lưu mỹ vân nghe tam huynh đệ ca hát, k h ỏ e miệng chịu chịu, nhịn xuống tưởng che lô thai xúc động, cố nén nghe xong, vì không đả kích hải tử lòng tự tin, còn muốn che lại lương tâm khen. ân. Đại Bảo đương lĩnh sướng đứng ở đằng trước thật xoáy khí. Lưu Mỹ vân thiệt tình cảm thấy, liền nhàn à n g đại bảo cái kia rộng thấp áo, đương lĩnh sướng xác thật có điểm miễn cưỡng, có thể làm ra quyết định này lão sư, tám phần chính là xe mặt. Nàng Đại Nhi tử là thật thật càng dài càng xoáy khí, hoàn toàn siêu việt hắn ba cái loại này xoáy khí. Nhị Bảo Từ Nhi nhớ rõ thật đủ, chính là một câu đều không ở điều thượng. Tiểu Bảo i ọ n g thật đại, sướng cái ca đều cùng giống dường như, hoàn toàn đem hắn hai ca ca thanh âm đều cấp cái đi xuống.